Tạ tam cô nương nhưng thật ra quay đầu nói một câu, hảo, tứ muội đều mau tới rồi. Nàng diệp biết triệu lăng đây là vì cái gì muốn thỉnh các nàng lại đây. Nguyên bản nàng cũng cảm thấy triệu lăng người quá điêu ngoa, bất quá hôm nay nhưng thật ra hòa khí. Hơn nữa thế tử phi cũng đính bụng to bận trước bận sau. Nàng mềm lòng, không biết đường tỷ như thế nào nhanh như vậy giúp đỡ bên ngoài người ta nói lời nói. Nàng trong lòng giàu dĩ, mặt mũi thượng lại còn duy trì mỉm cười. Điểm này liền đủ khả năng nhìn ra, ra giáo dưỡng. Không có chuẩn bị cái gì thơ từ ca phú khảo so Như vậy quá mệt mỏi hơn nữa Cũng thực hình thức hóa Ngọc Đồng liền nói Trước kia đều là các trưởng bối chọn kịch Chúng ta đi theo xem Hiện nay các ngươi nguyện ý nghe cái gì diễn liền Làm các nàng tự sướng là được Trong lúc nhất thời các cô nương có chút nóng lòng muốn thử Ở cổ đại xem diễn liền tương đương Với cấp hiện tại tiểu hài từ xem tivi Đương Ngọc Đồng siếc đớn Đưa cho tạ tam cô nương thời điểm Cô nương này còn yếu lược chối từ một chút Hơn nữa nói chính mình điểm không tốt Nhưng đối với tạ tam cô nương người như vậy, Ngọc Đồng Nguyện Ý nói tốt, bởi vì nàng cảm thấy nàng đối nàng cũng không có ác ý, ta xem điểm liền rất hảo, hoặc là sướng quá các ngươi thỉnh các nàng thanh sướng cũng đúng, mỗi người giọng nói đều không tồi. Người đều là có thiên tốt, nàng cùng triệu lăng đối tạ tam cô nương càng vì chú ý một chút, kia cũng là. Vì tạ tam cô nương là triệu lăng ruột thịt cô em chồng, tạ tứ cô nương trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, uông thục nhi nhưng thật ra tự do tự tại nghe diễn. Thế tử phi, thế tử nói có việc thỉnh ngài qua đi. Phù dung cố ý chạy tới truyền lời, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng Ngọc đồng thầm nghĩ hôm nay cũng không có gì sự tình A nhưng chính mình ly các nàng này đàn tiểu cô nương, vạn nhất triệu lăng đem khống không được cục diện này lại nên như thế nào? Là cái gì quan? Trọng sự tình, ta nơi này còn tiếp khách đâu. Tạ tam cô nương thực hiểu chuyện nói, thế tử phi vẫn là đi vội đi, chúng ta nơi này nghe diễn cũng không đi bên địa phương. Triệu Lăng cũng không cam lòng yếu thế bày ra nàng hòa khí, vội vàng đối Ngọc Đồng nói, tẩu tẩu tự đi vội, ta nơi này tiếp khách liền hảo. Thấy các nàng nói như vậy, Ngọc Đồng liền tùy phù dung cùng nhau trở về phòng, nàng thật đúng là sợ là cái gì việc gấp, dọc theo đường đi hận không thể đi nhanh một. Chút, may mắn trong phủ có cỗ kiệu nâng nàng qua đi, thực mau liền đến, nàng vào phòng sau lại nhìn đến Triệu Quần Thành thật kiên định ngồi ở trong phòng đọc sách, nghĩ thầm kỳ quái, lại cũng không biết rốt cuộc ra sao sự. Vậy hỏi, không biết có gì việc gấp, lại thấy triệu quần cười đối nàng nói, ngốc cô nương, lại đây trộn một chút lười, ngươi như thế nào như vậy thật thành A, làm ngươi bồi, liền một bước không dịch, ta là làm ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, nguyên. Lai là trượng phu đau lòng chính mình, Ngọc Đồng tức khắc cảm thấy trong lòng ngọt ngào, liền nói chuyện đều mang theo vài phần nhảy nhót, làm khó ngươi thời thời khắc khắc nghĩ ta. Triệu quần dùng thư nhẹ nhàng đánh một chút nàng đầu, ta không nghĩ ngươi lại nghĩ ai, luôn nói này đó nói gở Hắn tuy là thế tử, nhưng cũng là ngọc đồng nam nhân, không đau lòng nàng, lại đau lòng ai. Cũng không phải, chính là hôm nay là tiểu lăng đại sự, ngươi lần trước làm ta nhiều nhọc. Lòng, ta tưởng dục ta làm tốt, cho nên ta mới không dám lơi lòng. Ngọc đồng bíu môi miên hô hô ghé vào trượng phu trước ngực. Triệu quần nghe nàng phát hương, vẻ mặt sủng nịch. Cho nên nói ngươi là cái ngốc cô nương, làm gì sự tình đều thành thực thực lòng, ta là sợ ngươi cùng mẫu phi nổi lên khóe miệng, cho nên trước hứa hẹn xuống dưới, hiện tại không phải giúp ngươi sao, về sau đừng như vậy thật thành, ngươi muốn thường thường ngẫm lại ta luôn là vì ngươi tốt, nghỉ. Ngươi một hồi lâu, triệu quẩn tự mình đưa Ngọc Đồng qua đi, còn sợ nàng đi quá nhanh, vẫn luôn cố ý lôi kéo nàng, chậm rái đi, đừng nóng vội, Ngọc Đồng đánh một chút hắn, ngươi liền cố ý chơi xấu. Hai người cãi nhau ấm ý tới rồi gánh hát Triệu quần liền quay đầu đi trở về Triệu lăng xem nàng qua lâu như vậy mới đến Trong lòng khó chịu Chính là nghĩ đến ở tà ra cô nương trước mặt Vẫn là duy trì được mặt mũi Tạ tam cô nương nghe như si như say Tạ tứ cô nương cùng Uông Thục Nhi ghé vào cùng nhau nói chuyện Ngọc Đồng thấy liền nói Nhà của chúng ta hạ nhân ở trên thuyền chuẩn bị một ít thức ăn Không bằng các ngươi đi lên nơi đó ngồi thuyền hòng gió Ăn một chút gì Chẳng phải nhạc thay thế tử phi không cùng chúng ta cùng nhau đi lên sao tả tứ cô nương kỳ quái nói tả tam cô nương vội nói thế tử phi thân mình không tiện vẫn là chúng ta tự đi thôi triệu lăng mang theo tả ra các cô nương cùng ung thục nhi lên thuyền sau ngọc đồng cũng không có đi khai bởi vì triệu quẩn cô ý lại đây bồi nàng còn sợ nàng bị đói lại cầm mấy thứ điểm tâm lại đây hiển nhiên hắn cũng biết tả ra người thế nào tới ăn nhiều mấy khối xương nghi công chúa không nhi tử Cho nên đem không cùng chi tạ tam thiếu coi như chính mình nhi tử giống nhau, tạ tứ cô nương khó tránh khỏi liền bắt bẻ một ít, những việc này đều phải tiểu lăng chính mình đi xử lý, ngươi cần gì phải vì cái này chí khí. Hắn cẩn thận đem mật, ông trà đưa cho Ngọc Đồng. Ngọc Đồng ngoan ngoan ăn xong điểm tâm, uống lên mật ông trà, chống cầm cùng hắn nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy chi kỷ, triệu quần bật cười, đó là bởi vì ta cũng không biết như thế nào mà không muốn nhìn đến ngươi khó xử các cô nương ở trên thuyền đều còn rất hưởng thụ vương phủ hồ nước rất lớn bên trong chèo thuyền cũng dương dương tự đắc chính là uông thục nhi có chút say tàu triệu lăng không thể không trước tiên làm thuyền nương dừng lại lại không nghĩ rằng nàng ca ca ở bồi tẩu tử hơn nữa vẻ mặt sủng nịch hiển nhiên này nàng ba người cũng thấy được tạ tam cô nương cùng tạ tứ cô nương vẫn là đầu thứ nhìn thấy tín quận vương thế tử các nàng chạy nhanh tiến lên thỉnh an triệu quần cười nói các ngươi một chỗ chơi đó là Quá một lát làm thế tử phi đưa các ngươi trở về, ta còn có việc đi trước. Ở tôn thất trung, triệu quần tướng mạo cũng coi như đứng đầu, mặc dù hôm nay ở nhà, cũng không qua. Loa, màu xanh biếc phát quan đem đầu tóc dựng thẳng lên tới, màu trắng nạm vàng biên áo choàng trung gian dùng cùng khoản kim mang, bên trên có rất nhiều ngọc bội túi thơm, thật sự là phú quý thật tốt, chi Lang ngọc thụ, tục ngư nói đồng tính tương mắng, khác phái tương hút. Tạ Tam Cô Nương cùng Tạ Tứ Cô Nương bắt bẻ Triệu Lăng hoặc là Ngọc Đồng, đó là bởi vì đều là nữ nhân, đối nào đó hành vi các nàng không quen nhìn, còn có chị dâu em chồng quan hệ lẫn nhau áp chế, đối tuổi. Trẻ nam nhân các nàng sẽ khoan dung rất nhiều. Ngọc Đồng đối Triệu Lăng nói, như thế nào nhanh như vậy liền xuống dưới. Triệu Lăng liền nói, uông tỉ tỉ thân mình không thoải mái, cho nên trước xuống dưới. Vừa lúc cũng ngồi nghỉ ngơi một lát, đại gia hỏa cùng nhau trò chuyện. Ngọc Đồng cười tủm tỉm nói, Nàng rốt cuộc ở chỗ này lớn tuổi nhất, lại là thế tử phi tôn sứ, mặc dù xương nghi công chúa chi nữ tạ tứ cô nương cũng không lớn gặp mặt thượng phất nàng mặt mũi, nàng còn lôi kéo uông thục nhi ngồi xuống. Năm trước lúc này ta còn ở nhà mẹ đẻ, còn không có gà lại đây, hiện tại cảm thấy vẫn là làm cô nương muốn tự tại, cho nên nhà của chúng ta ước gì các ngươi có thể chơi tận hứng, về sau thành đại nhân tưởng chơi cũng không thể tận hứng, luôn là muốn nhọc lòng rất nhiều chuyện. Triệu lăng ngấm lại, cũng cảm thấy là, Nàng nói, đều là như thế này nói, này không phải nói về sau triệu lăng gả đi tà ra sống không thoải mái, tà tam cô nương. Một chút liền nghe ra ý tại ngôn ngoại, nàng cười nói, nhân luôn toàn như thế, cho nên từ xưa liền có nữ đại bất trung lưu. huống chi, ta xem thế tử phi hiện nay ở vương phủ quá cũng thực hào, không phải sao. Quả nhiên là tà ra cô nương, nói chuyện thực sắc bén, ngọc đồng mỉm cười, ngươi nói rất là, ta hiện tại quá hảo cho nên cũng hy vọng Tiểu Lăng về sau cũng quá hảo. Cũng không biết ta cái này tâm nguyện có thể hay không thực hiện. Tạ tứ cô nương tả hữu nhìn một. Chút, nhướng mày, này tất cả đều là ở chỗ nhân quả. Ngươi nói cũng không sai, nhưng cái gì gọi là vì sao gọi quả. Nếu là gần chỉ là bằng chính mình yêu thích đi định người khác tội, cũng không biết người như vậy có thể hay không tương lai bị người ta định tội. Ngọc đồng như cũ cười xem tạ tứ cô nương. Không nghĩ tới như vậy thời khắc máu chốt Triệu Lăng lại không nói một câu, Ngọc Đồng rất là thất vọng, này tiểu cô nhìn như điêu hoa kỳ thật bị người ta một chị cũng không dám nói chuyện, này không phải ức hiếp người nhà sao. Nguyên bản tà ra cô nương cho rằng Triệu Lăng khó đối phó, không nghĩ tới nàng tẩu tử mới càng khó đối phó, hơn nữa căn bản sẽ không sợ đắc tội các nàng, cũng là về sau tiến vào các nàng ra chính là Triệu Lăng mà không phải Trương Ngọc Đồng, còn hảo gả tiến tà ra không phải vị này thế tử phi bằng không nơi nào có các nàng đường sống. tiến đi tà ra cô nương sau, triệu lăng có chút dầu dĩ không vui tìm được Ngọc. Đồng, tẩu tử có thể hay không cảm thấy ngươi cuối cùng nói nói trọng. Nàng là muốn cho tẩu tử cùng tà ra các cô nương nói nói cùng mềm lời nói, hống hống các nàng, làm các nàng đối chính mình trong lòng không có khúc mắc về sau sẽ không cấp chính mình hạ ngáng chân, không có làm tẩu tử sắc bén đem nơi này không khí làm nhiều xấu hổ. Ngọc đồng nguyên bản đính bụng to cũng bận việc ban ngày, nàng cười lạnh, ta đều là giúp mội tử đang nói chuyện, mội mội hiện giờ là kiểu khách, còn chưa gả tiến các nàng trong phủ phải lấy điểm tư thái ra tới, chỉ cần đạo lý lớn chiếm ở thì tốt rồi, không nghĩ tới mội mội ngược lại là trách ta, ngày sau ta là không dám lại tiếp muội mội sự, nàng lại không phải thánh mẫu, nói xong xoay người liền đi rồi, tín quận vương phi trở về, nàng lại đi khóc lóc kể lệ một phen. Cũng may tín quận vương phi nghe xong, liền dùng ngón tay chọc một chút triệu lăng chán, nhà chúng ta là cái gì thân Phật, hả có thể vì ngươi. Làm ngươi tẩu tử khom lưng cúi đầu, ta nguyên lai liền biết ngươi tẩu tử tính tình không được tốt, nhưng nàng cũng không có làm sai, ngươi đều làm nhân ra chỉ vào cái mũi mắng ngươi không hảo cho nên mới làm cho ta ra đối với ngươi có ý kiến, như thế nào còn không thể phản bác. Công chúa chi nữ lại như thế nào, xương nghi công chúa còn không có phụ thân ngươi đến thánh sủng, ngươi sợ cái gì. Tuy nói không nghĩ nữ nhi còn chưa gả liền cùng nhân gia nháo phiên, nhưng vị này, tạ tứ cô nương nói chuyện cũng thật sự là không xuôi tai, tín quận vương hiện nay là tả tông chính, nhiều ít tôn thất đều cầu hắn làm việc, tín quận vương phi tuy nói ngày thường khiêm tốn, cũng không đến làm nhân gia đem chính mình dấm đi xuống đạo lý, kia ngài còn làm ta hảo hảo cùng tạ gia cô nương ở chung, triệu lăng không phục nói. Nàng trước kia cũng không phải không thông minh Chỉ là Tết Nguyên Tiêu thấy tạ tam thiếu liếc mắt một cái Liền lo được lo mất lên Mọi Chuyện muốn ở tạ tam thiếu trước mặt đồ cái hoàn mỹ Sợ bởi vì tạ ra cô nương sự tình làm cho tạ tam thiếu đối nàng ấn tượng không tốt Lại tin vào quận vương phi nói Hảo hảo ở chung là muốn cho các ngươi chân chính trò chuyện Cũng không phải là làm nàng tới bài tiếng động lớn ngươi Ngươi tẩu tử nơi đó ngươi đi nhận cái sai Về sau đừng còn như vậy Nương, như thế nào ngươi hiện tại đều thiên đến tẩu tử đi nơi nào rồi? Triệu lăng vô pháp tin tưởng, trước kia loại. Tình huống này không cần tẩu tử nhận lỗi đều hào, hiện tại ngược lại làm nàng đi nhận lỗi. Tín quận vương phi nhìn luôn luôn kêu ngạo nữ nhi, cảm thấy tâm mệt. Nàng sinh tam nữ một tử, trưởng nữ cùng thứ nữ đều ôn lương hiền thục, nhi tử cũng ôn hòa hiền hậu. Lại cứ nhất sủng tiểu nữ nhi lại càng thêm tính tình kỳ quái. Nàng không thể không bẻ nát lại cùng nàng giảng, ngươi tẩu tử là nhà chúng ta người. Ở tà ra người trước mặt tự nhiên là giữ gìn ngươi, này có cái gì không? Đúng, ngươi không chỉ có không tà nàng, ngược lại còn quái nàng, về sau nàng sao có thể sẽ giúp ngươi? Nhưng nàng hỗ trợ đều là làm trở ngại chứ không giúp gì, rõ ràng liền có thể càng cùng mềm một ít. Triệu Lăng cảm thấy là tẩu tử tâm tồn trả thù, trả thù nàng trước kia đối nàng bất hiếu thiệt, liền ý định chuyện xấu, còn muốn cô ý nói nàng là vì chính mình hảo tín quận vương phi lại nghi hoặc nói, chẳng lẽ làm ngươi tẩu tử khom lưng uốn gối, tả ra không phải hai vị cô nương mà thôi, nhưng thật ra làm nhà của chúng ta thế tử phi đi như vậy, triệu lăng vội nói, nơi nào có khom lưng uốn gối như vậy nghiêm trọng, bất quá là làm nàng nói chuyện hòa hoán một ít thôi, tín quận vương phi xua xua tay, hảo, không cần nói nữa, ngươi nếu không nghĩ xin lỗi liền tránh đi ngươi tẩu tử chút, nàng cũng không phải là cái gì nhẫn nhục phụ trọng người, ca ca ngươi nếu là đã biết, bên ngoài thượng không nói cái gì, trong lòng cũng sẽ có ý kiến. Miệng, nàng thượng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ chạy nhanh đem nữ nhi gả đi ra ngoài mới hảo, nguyên bản còn tưởng khai nhà kho nhiều chuẩn bị chút của hồi môn nàng cũng chần chờ, liền dựa theo đằng trước hai cái nữ nhi lệ xử lý. Triệu lăng không biết này đó, cáo lui giữa lưng chung còn tức giận bất bình. Này mẹ con hai người kiện tụng ngọc đồng lười đến quản, trở về liền bùm bùm cùng triệu quần nói, nàng cả giận, về sau chuyện của nàng nhưng đừng tìm ta. Ta thật thật là sợ. Đừng tức giận, đừng tức giận, nàng liền như vậy cái bộ dáng cho nên ta nói làm ngươi không cần mọi chuyện quá tích cực. Triệu quần thực lo lắng nàng bụng, mội tử sự tình là tiểu, hắn tức phụ bụng là đại. Ngọc đồng ninh hắn một chút, ngươi lại không phải không biết nhân ra cùng ngươi không giống nhau. Ninh song trượng phu còn muốn đem mới vừa rồi ninh địa phương sốc lên cùng hắn thổi khí, chọc triệu quần cảm thấy càng ngày càng không rời đi nàng. Hai vị tà cô nương trở. Về cũng phân biệt cùng chính mình mẫu thân nói hôm nay chi hiểu biết, tạ tam cô nương dùng từ ôn hòa nhiều, nàng liền đem hôm nay sự tình đại khái nói một chút, chẳng lẽ vương phủ người hôm nay chưa nói cái gì, tạ đại thái thái buông chung trả nhìn nữ nhi, quả nhiên tạ tam cô nương chăm trước một chút vẫn là đem hôm nay đối thoại đều nói, nàng còn tổng kết nói, ta xem triệu lăng nhưng thật ra không rên một tiếng, đều là thế tử phi ở cùng chúng ta nói, nàng làm người có chút quá lợi hại chút thân là bà bà tự nhiên hy vọng con dâu đều dịu ngoan khả nhân, vị này thế tử phi tuy nói đạo lý lớn một bộ một bộ lại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi không phải hảo ở chung người triệu lăng cũng không ở bên trong khuyên giải tạ đại thái thái nghi hoặc tuy nói thế tử phi nói trọng nhưng rốt cuộc tạ tứ cô nương lời nói cũng nói không dễ nghe, hai người miễn cưỡng đối không tính đối, triệu lăng dù sao cũng phải ra tới đánh cái giảng hòa đi như vậy khoanh tay đứng nhìn cũng không hảo a Tạ Tam Cô Nương lắc đầu, dường như cùng chúng ta cùng chung kẻ địch bộ ráng. Nàng làm quá rõ ràng, cũng làm người xấu hổ. tả Đại Thái Thái Mạc Danh đều không lớn thích, bất quá thế tử phi là người ta con dâu nàng cũng không dám nói cái gì. Còn nữa xem nàng cùng tín quận vương phi quan hệ dường như cũng không tệ lắm. Cứ nghe thế tử ra đặc biệt sủng nàng, nàng liền càng không cần thiết nói cái gì. Bên kia tả Tứ Cô Nương lại có chút bất. Mãn, không đợi sương nghi công chúa hỏi nàng. Nàng liền bùm bùm toàn bộ nói ra, trong giọng nói mang theo tiểu nữ nhi ra kiểu thái, lại có hỗn loạn đối triệu lăng bất mãn, xương nghi công chúa cười nói, vậy ngươi nhưng gặp gơ đối thủ. Nàng cùng giống nhau công chúa không giống nhau, trong lòng suy xét rất nhiều, trên mặt không lộ mảy may, nàng nhiều năm như vậy tơi ở tôn thất hoặc là tà ra hảo nhân duyên chính là như vậy tơi, nếu bằng không nàng trượng phu không gì tác. Dũng Nữ nhi cũng không có huynh đệ tỉ muội giúp đỡ, không dựa vào nàng dư ấm. Nữ nhi về sau nhưng làm sao bây giờ? Tạm thời trương ngọc đồng nàng còn quản thúc không được. Hơn nữa nữ nhi nói kia lời nói cũng không giống như là cô nương ra nói. Quá lợi hại cũng quá hiếu thắng. Nói đến cùng nàng còn không bằng triệu lăng. Triệu lăng tốt xấu có cái huyện chủ thân Phật. Này phụ huynh vẫn là có thực quyền tôn thất. Mà nàng gả nhị phòng, bất quá là dựa vào đại phòng sinh tồn. Thôi, nói xong cũng không hề nghe nữ nhi nhiều lời rất đơn giản nàng xương nghi công chúa còn chưa tới muốn làm gì thì làm nông nỗi triều đình tuy rằng thượng văn ức võ không thể phủ nhận chính là võ quan trên cơ bản tướng lánh đều là hoàng thất hoặc là huân quý hoàng thượng thực ỷ lại bọn họ này cũng làm cho bọn họ đặc quyền lúc này còn không nên đắc tội tín quận vương phủ lại nói đảo mắt liền đến đưa của hồi môn thời gian triệu quần tặng ra cụ cùng với không ít đồ vật qua đi ngọc đồng cũng đi theo đi trải giường chiếu nàng mang thai không sai biệt lăm tám nguyệt Bất quá nàng không giống giống nhau thai phụ Kiều Kiều khiếp khiếp, hay là nên làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại cũng là như thế. Có thể đem sốt ruột cô em chồng chạy nhanh đưa ra người sai vặt, kia thật sự là thật tốt quá, nàng còn có cái gì luyến tiếc. Vừa vặn xuân anh lúc này cũng có thân mình, hạ kết lại ở nhà đãi gả, cho nên nàng thăng hoàng oanh tử nhiên hai cái làm. Nhất đẳng, Ngọc Đồng tới rồi ta ra liền cùng ta đại thái thái cùng với xương nghi công chúa Hàn Huyên, nàng khí sắc cực hảo. Cho dù bụng như vậy đại, vẫn cứ nhìn không ra tới quá mập mạp. Nói chuyện cũng khách khí thực, toàn lại ngài ra, ta tiểu cô của hồi môn đưa vào đi thỏa đáng thiên các nàng cũng không cho ta tự mình phô, ta cũng liền từ bỏ. Ta nhị nãi nãi cẩn thận thỉnh nàng ngồi xuống, ngài cái này thân mình là phải cẩn thận một ít. Ngọc Đồng cười khổ, đây cũng là không có biện pháp, chẳng trách thế nhân đều nói nhiều từ nhiều phúc, nếu ta có cái chị em dâu giúp đỡ cũng không cần như thế. Ta cô em chồng nhân sinh đầu một chuyến đại sự, thế nào cũng muốn làm tốt mới được. Dựa theo quy củ các nàng còn muốn ở thông gia bên này ăn một đốn tiệc rượu, Ngọc Đồng cũng như cũ khiêm tốn ở tà đại thái thái cùng xương nghi công chúa trước mặt chấp ván bối lễ, tự mình thịnh canh chia thức ăn, không cần tà nhị nãi nãi kém, bất quá nàng lớn như... Vậy bụng, người khác cũng không làm cho nàng như thế, Ngọc Đồng ngồi xuống ăn cơm, thế nhưng không lớn kén ăn, nha đầu kẹp cái gì đồ ăn, nàng liền ăn cái gì đồ ăn, Cơm nước xong, luôn mãi nói chở hỉ sự qua đi muốn tiếp tà ra người qua đi chơi, nhiệt tình đến tà đại thái thái đều không hề khúc mắc ngược lại lưu nàng cơm nước xong, Ngọc Đồng cười nói, ta nhưng thật ra tưởng lưu lại, đáng tiếc chúng ta thế tử đang chờ ta, cho nên ta muốn đi về trước lạp. Tà đại thái thái xem, nàng đi rồi mới nói, thế tử phi làm người nhưng thật ra chân thành thực, cũng không biết là bao vẫn là biếm, đưa gả xong, Ngọc Đồng liền hoàn toàn không cho phép ra người sai vặt. Triệu lăng hôn sự ở gà cho hai cái nữ nhi tín quận vương phi nơi đó căn bản là không tính đại sự, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Triệu quần vẫn như thường lui tới, đi lý phiên viện sau, lại về nhà bồi thê tử. Không từng tưởng hiền vương ở cái này thời điểm lại bị nhận mệnh vì đông trinh tướng. Quân đi đánh giặc, nhân người hung nô phạm giới, cho nên cố ý phái lấy tuân thân vương cầm đầu, tín quận vương vì phó thủ, lại có hiền vương vì tiên phong phối hợp. Bởi vì tuân thân vương là hoàng thượng thân đệ đệ. Tín quận vương nãi tả tông chính, hiền vương lại là hoàng thượng thân tử. Hoàng thượng đối với thái tử quan ái so nhiều, nhưng không đại biểu đối này con trai của nàng liền không để bụng, đặc biệt là thông minh lanh lợi, người lại khiêm tốn hòa khí hiền vương cũng là rất được hoàng thượng tâm. Triệu quần buổi tối cùng Ngọc Đồng Thương Lượng cũng muốn đi chiến trường, vừa lúc phụ tử hai người cùng tác chiến, Ngọc Đồng bỗng nhiên có chút khủng hoảng, tuy rằng gà tiến vào còn không có một năm thời gian, chính là triệu quần đối chính mình mặc kệ thật tốt giả hảo kia thật sự tính thực săn sóc, nàng không nói chuyện, nhưng nước mắt tầm ướp triệu quần áo lót. Lòng ta là thực không muốn, nhưng hảo nam nhi trí tại tứ phương, ngươi muốn thời. Thời khắc khắc nhớ chúng ta mới được. Nàng nói là nói như vậy, nhưng tay hoàn toàn cầm triệu quần tay, sợ hắn vừa lơ đáng liền đi rồi. Triệu quần hôn hôn nàng mặt, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn đi kiến thức kiến thức. Ngọc Đồng sờ sờ chính mình bụng, đại trưởng phu tuy nói nhi nữ tình trường không tốt, Nhưng ngươi làm chuyện gì nhiều vì ta trong bụng hài tử ngâm lại Rõ ràng có chút luyến tiếc chính mình Triệu quần vẫn là thật cao hứng Chờ đến ngày hôm sau hắn cùng tín Quận vương nói muốn hôn thượng chiến trường Thời điểm lại bị hắn cha ngăn cản trở về Ngươi mội từ tháng sau liền xuất giá Ta không ở nhà ngươi đi rồi Trong nhà cũng không có người Ngươi tức phụ cũng muốn lâm buồn Ngươi liền lưu tại trong nhà Triệu lăng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nếu là ca ca cùng phụ thân đều thượng chiến trường kia nàng hôn lễ không phải ảm đạm không ánh sáng sao, còn nữa nàng phụ vương thượng chiến trường cũng liền thôi, nếu là nàng ca ca. Cũng đi, tin vương phủ không cá nhân chủ sự đương ra, nhưng không phải suy tàn sao, mặc kệ triệu quần như thế nào nói tín quận vương chính là không đồng ý, ngọc đồng có thể làm cũng chính là hiến chút kỳ dược cấp tín quận vương. Phụ vương, này hộp dược ngài nhất định đến mang lên, không thể so kinh thành bổng sang dược kém, đây là cha ta ở Vân Nam thời điểm, Vân Nam bạch tộc cấp bí dược, Đáng tiếc nhà của chúng ta người đều là người đọc sách, rất ít có thể sử dụng đến, hiện tại ta lấy ra tới cho ngài. Triệu quần cũng phụ hoa đúng vậy, ngài mang lên đi. Tín quận vương ha ha cười liền tiếp được, Ngọc Đồng còn rất thích này công công, sách đến thanh mọi chuyện minh bạch, cũng không câu nệ tiểu tiết, đối nàng cũng không tồi. Tín quận vương luôn luôn làm người tiêu sái, cùng trong nhà công đạo liền đi tìm tuân thân vương chuẩn bị xuất trinh sự tình. Tín quận vương phi kỳ thật nhiều năm như vậy cũng chưa biết rõ ràng trượng phu trong lòng tưởng. Cái gì, nhưng trượng phu phải làm sự tình, nàng chỉ biết duy trì là được. Tín quận vương vừa đi, triệu quần cùng ngọc đồng vì không cho tín quận vương phi thương tâm, mỗi ngày đi bồi nàng. Nhi tử cùng con dâu an ủi dưới, tín quận vương phi rất là vui mừng, nhưng đánh lên tinh thần tới gà nữ nhi. Đảo không phải triệu quần không cho giảng nhị nãi nái lại đây, mẫu chốt là nàng kia hai cái hài tử quá mức nhộn nhịp đằng sao nhân tâm phiền, Triệu Lăng tắc một mình đắm chìm ở muốn. Thành thân vui sướng bên trong, nhìn không được khóe miệng đều phải nhếch lên tới, nàng cũng là lý quá ra người của hồi môn đơn tử, đi theo người, nhất biến biến thẩm tra đối chiếu, thẳng đến đêm khuya mới ngủ hạ. Mặc dù cả nhà vướng bận tín quận vương, nhưng Triệu Lăng sự tình cũng một cái không rơi xuống, nàng thuận lợi gả tới rồi tà gia, ba ngày hồi môn tà gia tam xin lỗi không hầu được nàng trở về, tuổi trẻ phu nhu tình mật ngữ triệu lăng kia điêu ngoa tính tình, đều tốt hơn vài phần, chỉ là triệu quần vẫn luôn lo lắng tiền tuyến quân tình, ngọc đồng thật sự là bụng quá lớn, người cũng không thoải mái, triệu lăng liền cảm thấy bị ca tàu trễ nải, nhân hứng mà tới mất hứng mà về, triệu lăng ra tín quận vương phủ môn liền xin lỗi đối tả ba đạo, trong nhà bởi vì phụ vương xuất trinh, đều lo lắng, làm ngươi bị nàng còn chưa có nói xong, liền thấy tạ tam thiếu cười nói, ta hiểu biết, hết thảy đều ở không nói gì, vương phủ song xuôi Này cọc sự, kế tiếp chính là ngọc đồng bụng, nàng bụng nhọn nhọn, lại rất lớn, bà mụ nói hài tử qua lớn, chỉ sợ rất khó sinh sản. Nói lên cái này triệu quần cùng tín quận vương phi đều huyền tâm. Triệu quần view gì, đối với tín quận vương phi tới nói, con dâu có thể đổi nhiều ít cái đều được, chỉ cần tôn tử không có việc gì thì tốt rồi. Nhưng ở triệu quần xem ra, hắn muốn nhi tử không giả, lại cũng thập phần luyến tiếc thế tử, cũng âm thầm phân phó bà đỡ, nếu sinh hạ tới là nữ. Nhi lại ảnh hưởng thế tử, vẫn là lấy thế tử là chủ nếu sinh chính là nhi tử, liền muốn tận lực cứu thế tử. Tin tức tốt truyền mau, tin tức xấu cũng đồng thời như thế. Thế tử phi kia bụng đại dòa người, mỗi người đều xem tới được, nàng lại là vừa vào cửa liền hoài thượng. Bao nhiêu người hâm mộ nàng hảo may mắn hiện tại cũng muốn trong lòng ám khởi tính toán. Ngọc Đồng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nàng sinh một viên là lước tâm, nhưng phàm nhân ra. Tưởng được đến một bước, nàng đã sớm nghĩ đến vài bước Nàng đem chính mình thôn trang cửa hàng còn có tiền toàn hợp lại ở một chỗ, đem vương mụ mụ kêu lại đây. Nếu là ta bất hạnh, đi trước một bước, mụ mụ cần phải giống phụng dưỡng ta giống nhau phụng dưỡng nàng. Này đó của hồi môn tất cả đều giao cho thế tử, vương mụ mụ còn tưởng rằng nàng sẽ làm nàng giao hồi cấp nhà mẹ đẻ hoặc là chính mình bảo quản. Bất quá hiện tại lại thật là không nghĩ làm Ngọc Đồng nói như vậy ủ. Dũ lời nói, cho nên nàng an ủi nói, thế tử phi yên tâm, trong phủ thỉnh vài vị thái y trong cung cũng thỉnh người tới, ngài cũng không nên chán ngán thất vọng. Ta cũng tất nhiên là hy vọng các nhân thiên tướng, có một số việc lại là người định không bằng trời định. Ngọc Đồng vẫn là cười, nàng nhớ tới trượng phu ấm áp tay, lại nghĩ tới cha mẹ ca ca cùng mội muội nàng thế nhưng cảm thấy phản phất giống như cách một thế hệ, niên thiếu nàng cơ hồ chưa bao giờ cùng cha mẹ. Tách ra quá, trưởng thành rời xa cha mẹ thân nhân gả vào vương phủ, này còn chưa tới một năm, phản phất qua hồi lâu dường như... Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình thai tượng không tốt, bụng quá lớn, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nàng này một đường cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, lại tới rồi như vậy thời điểm ra chuyện như vậy, môn đột nhiên bị mở ra, triệu quần đẩy cửa mà nhập, ngọc đồng cười sáng lạn, ngươi tới rồi, thế nào, ta hôm nay trước thời gian đã trở, lại, nhà môn cũng không có gì đại sự, triệu quần ra vẻ bình tĩnh, vương mụ mụ đám người thập phần tùy thời lui xuống, ngọc đồng thân ván giường. Tưởng hướng mép dường thượng dựa vào, Triệu Quần đã trước một bước đem nàng đỡ lên, Ngọc Đồng cầm trong tay con dấu dao cho hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là ta có bất chắc, ngươi liền thay ta quản hảo ta của hồi môn, chờ nhi tử hoặc là nữ nhi trưởng thành liền cho nàng đi, nếu là cái không nên thân cũng liền thôi, bảo nàng. Một mạng liền thành, nàng cũng không phải thử, mà là trực tiếp đem con dấu dao cho hắn, nàng cho rằng Triệu Quần sẽ an ủi chính mình. Không ngờ hắn đem tiểu khối vuông con dấu ném đến một bên, hắn hung tợn nói: "Ngươi nếu là không cùng ta sinh cái bạch béo tiểu tử, ta liền cầm ngươi của hồi môn lại thành thân lại cấp mặt khác hài tử dùng." Xưa nay hắn luôn là nhất ôn tồn lễ độ, lúc này trong trẻo con ngươi tất cả đều là hồng, hai tay không được run rẩy, nàng khóe mắt một, viên nước mắt nhi chảy xuống dưới, Triệu quần thẳng tắp nhìn nàng, nâng lên nàng khuôn mặt, tiếp được sắp ngã xuống nước mắt nhi, kiên định nói: "Tin tưởng ta, ai đều mang không đi ngươi." Nửa đêm, ngọc đồng bụng liền bắt đầu đau, triệu quần bị ngăn cách bởi ngoài cửa, hắn trong đầu không ngừng dần hiện ra khả năng sẽ có người hỏi hắn cái gì bảo đại nhân vẫn là bảo tiểu hài tử cảnh tượng, hắn cảm thấy nao nhân nhi đều đau, tín quận vương phi vẫn là đầu thứ thấy nhi tử như. Vậy, như vậy thiếu kiên nhẫn, nàng cũng nhìn không được khai đạo nhi tử, không có việc gì, tốt xấu có thể giữ được một cái. Thái y nói con dâu trong bụng khả năng có hai cái, nhưng là sợ tồn tại suốt chỉ có một nửa, cho nên đối ngoại đều là nói một cái, đây cũng là lẽ thường. Để tránh sinh hai cái vạn nhất đã chết một cái, luôn là làm người cảm thấy có tiếc nuối, mà con dâu đại khái cũng không biết. Mẫu phi, ta thật sợ xảy ra chuyện gì? Triệu quần rất là bất an, tín quật. Vương phi an ủi hắn, ngươi tức phụ là cái có phúc khí, ngươi cứ yên tâm đi. Lời nói là nói như vậy, người cũng không thể thiếu cảnh giác. Đã có hai cái bà đỡ ở bên trong, này cơ hồ là Ngọc Đồng từ sinh ra đến bây giờ cảm thấy nhất đau thời điểm, đau từng cơn bắt đầu rồi, nàng xem bà đỡ nhóm nhưng thật ra không vội không vội, đầu một chuyến nàng cũng không hiểu, vương mụ mụ cùng Hoàng Oanh đều canh giữ ở bên cạnh, tử riêng tắc qua lại xuyên qua chỉ huy mọi người, tê đau. Bà đỡ xem này động tính, lập tức xúm lại lại đây, hai cái bà đỡ liếc nhau, này thế tử phi lần trước còn có điểm thai vị bất chính, như thế nào nhanh như vậy liền phải sinh. Bất quả hai người tuy rằng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là có chức nghiệp tu dưỡng, lập tức trấn an khởi Ngọc Đồng tới. Ngài xem xem, này liền nhanh, Ngài hít sâu một hơi, ai đúng rồi, lại nhổ ra dùng sức. Ngọc Đồng dựa theo bà đỡ yêu cầu dùng sức dùng sức, vừa lúc nghe được vương mụ mụ ở kêu, ra tới. Ra tới, bao bị lấy lại đây, lại báo cấp vương phi cùng thế tử. Bà đỡ lại nói, không vội, còn có một cái, cái thứ hai không biết có phải hay không quá tiểu cũng thuận lợi ra tới, nháy mắt vương mụ mụ cùng hoàng oanh liếc nhau hai người trong mắt vui vô cùng như vậy thuận lợi, phòng sinh không có động tính, triệu quần đang muốn trực tiếp đi vào, lại thấy vương mụ mụ mở ra môn tự mình báo tin vui chúc mừng vương phi, chúc mừng thế tử chúng ta thế tử phi sinh một đôi Long Phượng thai Long Phượng thai, Ngọc Đồng đã vô lực lại tưởng, trực tiếp hôn mê đi qua, triệu quần cũng hoài nghi chính mình nhân phẩm tốt như vậy tức phụ mới tiến phòng sinh liền sinh Cả đời còn một đôi long phượng thai Hắn thất thần Nhưng không ngại ngại tín quận Vương Phi Nàng vui vẻ nói Ta đi vào trước nhìn xem Xem tín quận Vương Phi tiến vào sau Triệu quẩn mới hỏi khởi Ngọc Đồng Các ngươi chủ tử hiện nay tốt không Vương mụ mụ lại quay đầu đi xem Ra Tới đáp lời Ngủ đi qua Triệu quẩn mới yên lòng Hắn luôn luôn thỏa đáng thực Không giống tín quận Vương Phi đã có chút chân tay luống cuống Chỉ cần Ngọc Đồng hào hảo Hắn liền không lo lắng Trong đầu cao tốc chuyển động muốn làm cái gì, bước chân lại một bước cũng không muốn bước ra. Tín quận Vương Phi vào cửa sau, xem bên trong hầu hạ hạ nhân đều là hỷ khí dương dương, nàng trước vọt vào đi nhìn tôn tử cùng cháu gái. Lại cùng mọi người nói, các ngươi vất vả, đều là, hẳn là, Vương Phi, đại chính là Ca Nhi, tiểu nhân là Tỷ Nhi. Bà đỡ nhóm cũng không phải tùy ý thỉnh, đây là tông nhân phủ phái lại đây, bởi vậy đối canh giờ lớn nhỏ rất là tường tận. Tín quận vương phi liền càng cao hứng, hận không thể một tay ôm một cái, tốt xấu bị vương mụ mụ khuyên lại, trước làm bà Vũ lại đây uy nái, lại thỉnh thái y lại đây chẩn trị. Tín quận vương phi đem hải tử ôm đến thứ gian, triệu quần ở một bên nhìn, thật lâu luyến tiếc dịch mở mắt, hắn nương. Nhưng thật ra nói một câu công đạo lời nói, ngươi tức phụ lần này chính là chịu tội. Một lần hoài hai cái, hơn nữa thuận lợi sinh hạ tới, bụng như vậy đại còn phải chịu, nữ nhân thật sự là không dễ dàng. Triệu quần khuyên hắn nương, ngài cũng đói bụng cả đêm, đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này nha đầu bà tử như vậy nhiều, còn sợ hầu hạ bất quá tới sao, tốt xấu còn có ta ở đây nơi này thủ. Tín quận vương phi cũng là thượng tuổi người, nơi nào chịu được như vậy ngao, nhìn thấy. Tôn tử nàng một lòng cũng sắp đặt xuống dưới, triệu quần thấy tín quận vương phi đi rồi, mới trực tiếp đi vào phòng sinh, xem thê tử ngủ ở trên giường. Phòng trong còn có một tia mùi máu tươi, tuy rằng bị rửa sạch thực sạch sẽ, nhưng bởi vì cửa sổ vô pháp mở ra, vẫn là nghe được đến một chút. Hắn bắt tay lặng lẽ đặt ở ngọc đồng cái mũi phía dưới, thấy có hơi thở, lúc này mới yên lòng. Phục lại hôn hôn nàng môi, thầm nghĩ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đái ngươi Trên, người dường như bị hơn trăm chiếc xe nghiền qua giống nhau đau, ngọc đồng mở mắt, thấy tẩu tử khúc oánh ngồi ở mép giường ôm hài tử, nàng trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Giọng nói phát làm, thực gian nan kêu nàng, tẩu tẩu. Khúc oánh lúc này mới vui vẻ nói, Ngọc Đồng, ngươi tỉnh, ngươi này nhưng ngủ vài thiên, đến xem, đây là ca nhi. Rõ ràng Ngọc Đồng nghe được bà đỡ nói hai cái a nàng vội la lên, còn có một cái đâu. Khúc oánh chỉ trong phòng một khác chỗ du Xe, ngươi nhìn, tỉ nhi ở đằng kia ngủ nhưng thơm. Ngọc Đồng lúc này mới yên lòng, khúc oánh người tuy rằng không lợi. Nhưng tâm tư tinh tế, nàng thấy Ngọc Đồng môi khô nước, vội vàng làm nha đầu hầu hạ nàng uống xong nước ấm, lại tiếp đón hạ nhân tặng thanh cháo lại đây. Càng là phú quý nhân ra càng chú ý dưỡng sinh, nói là thanh cháo, chính là cháo trắng, cái gì xứng đồ ăn cũng không có, Ngọc Đồng uống xong liền phải xuống giường đi ngoài. Tiểu nha đầu xuân hoa cùng thu, thật đỡ nàng tới rồi bình phong phía sau cái bô, sột sột soạt soạt thanh không trong bụng chữ hàng, Ngọc Đồng mới tựa sống lại giống nhau. Lúc này nàng thực may mắn chính mình sinh ở như vậy nhân ra, Uy nai không cần chính mình uy, có chuyên gia chăm sóc hài tử, cũng có chuyên gia hầu hạ nàng. Bởi vì sinh sản thật sự thật sự quá hao phí tâm huyết, Ngọc Đồng nằm trên giường xem khúc oánh đem ca nhi ôm lấy, nàng cẩn thận đoan trang, đứa nhỏ này nhưng thật ra cùng chính mình. Lớn lên giống, nàng một ôm, ca nhi liền hướng nàng trong lòng ngược cùng, Ngọc Đồng một chút liền có thân cận cảm. Tiểu ra hỏa, ngươi như thế nào như vậy lưu manh A ngươi là không ăn no sao thật đúng là mẹ ruột ngươi một ôm hắn, hắn liền thoải mái khúc oánh ở bên cạnh thấu thú ngọc đồng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nàng ý bảo nha đầu đem tỉ nhi cũng ôm đến xem tỉ nhi ngủ trầm không giống ca nhi như vậy nghịch ngợp chỉ cần người hóng, nhưng phàm nhân buông tay liền dầm gì phía trước đổi bại cảm giác lúc này toàn bộ đều không có toàn bộ vương phủ đều đắm chìm ở ngânh đón tân sinh mệnh vui sướng chung đó là khúc oánh Đối cô em chồng trước kia rất là sợ hãi, hiện giờ thấy nàng biểu tình ôn hòa, cũng nhìn không được tưởng nhiều thân cận. Ta coi thế tử là thực thích, còn nói làm ta nhiều ở vài ngày chăm sóc ngươi, mội muội cũng coi như là không có nỗi lo về sau. Nàng chính là biết tín quận vương thế tử bên người đừng. Nói liền thiết chính là thông phòng đều không có, sạch sẽ thực, đối với trong hoàng thất người tới nói thực hiếm thấy. Đặc biệt là đối với quý tộc nam tử phổ biến yêu thương tiểu lão bà dưới tình huống, nếu không phải thế tử dựng thân quá chính, chính là cô em chồng thủ đoạn quá lợi hại. Ngọc đồng cười khổ, cái gì không có nỗi lo về sau, nhân sinh một đời luôn là phiền não nhiều hơn, gần nhất trong nhà tốt không? Nàng tẩu tử trước sau như một đơn thuần, người lại là thật sự không có gì ý xấu, như vậy cũng hảo, nàng cũng không muốn cùng nàng nói quá nhiều vương phủ sự tình. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm, chính là lão thái thái thân thể không được tốt, hiện giờ thời tiết nắng nóng, mang theo đại tẩu đi thôn trang thượng tránh nóng. Khúc oánh cũng cảm thán lão thái thái nếu là thật sự qua đời, bọn con cháu lại muốn để tang, chính mình trượng phu lại muốn quá đã nhiều năm mới có thể khoa cử, so với lão thái thái, khúc oánh đương nhiên tâm càng. Thiên hướng bên này, Ngọc Đồng đè đè huyệt thái dương, đem trong lòng ngược hài tử giao cho bà Vú cùng khúc oánh nói, tẩu tử vẫn là trở về đi. Niệm thành còn nhỏ, lại nơi nào ly đến khai người, ta nơi này nha đầu bà tử cũng là tận đủ, hà tất làm phiền ngươi. Khúc oánh như cũ không chịu đi, nàng là trương côi riêng làm nàng lại đây, nếu là thật sự đi rồi trượng phu trong lòng khẳng định muốn trách tội chính mình, mà Ngọc Đồng thấy tẩu tử không đi, đảo cũng an tâm một ít, bên. Ngoài lại nói giảng nhị nãi nãi cùng tạ tam nãi nãi lại đây, khúc oánh liền ở chỗ này vì tiểu cô căng bái, do đó cũng cảm thấy có thể ngẩn đầu ướng ngực. Cô nương đi nhân ra trong nhà, vào cửa liền sinh long phượng thai, thả giữa tháng chính là Tết Trung Thu, thật tốt nhật tử A, giản nhị nãi nai như cũ là kia phúc ôn ôn bộ ráng, chỉ là đáy mắt tươi cười càng chân thành một ít, vào cửa thấy Ngọc Đồng dựa vào mép giường thượng, định lại đây, khúc oánh vội vàng đứng dậy, làm. Nàng ngồi xuống, nàng lôi kéo Ngọc Đồng tay nói, để muội nhưng bình phục, ta khá hơn nhiều, Ngọc Đồng cũng lấy cười đáp lại nàng, bình tĩnh mà xem xét. Giản nhị nãi nãi đối nàng tuy rằng không tính thân thiết, khá vậy tính không tồi, nàng không cần thiết nhăn mặt gì đó. Tẩu tẩu chính là làm ta giật cả mình, đó là ta chất nhi chất nữ sao. Triệu lăng chỉ vào du trên xe hai cái tiểu bảo bảo. Ngọc đồng cười nói, đúng vậy, đại bên trái biên, tiểu nhân ngủ bên phải. Làm mẫu. Thân người luôn là trên người mẫu tính quang hoàn phải mạnh hơn rất nhiều. Triệu lăng tuy rằng không lớn thích Ngọc đồng, chính là đôi cháu trai nhưng thật ra rất thích thú. Cô ý còn dọn ghế rửa qua đi ngồi ở trước mặt, nữ nhân ước chừng đối cùng nữ nhân tri gian ở chung là thực mẫn cảm, nàng không sinh hài từ phía trước, giản nhị nai nai tuy rằng trên mặt khách khí, lại đối nàng giống nhau, triệu lăng không chỉ có mặt mũi thượng giống nhau, thậm chí thường thường ở tín quật. Vương phi nơi đó hạ giỏi, hiện tại hai người tuy rằng cùng khúc oánh so sánh với đại suy giảm, nhưng cùng trước kia so sánh với muốn hảo rất nhiều. Thậm chí giản nhị nai nai còn cầm nhân xâm lại đây cho nàng bổ dưỡng, trước kia vị này đại cô tỷ đưa đồ vật nhưng đều là đẹp chứ không xài được. Đại tỷ, như thế nào cũng không đem ca nhi cùng tỷ nhi mang lại đây chơi. Giản nhị nãi nai không thèm để ý nói, mang đến xảo đến hài tử làm sao bây giờ? Các nàng còn nhỏ, đó là chúng ta. Nói chuyện đều phải nói nhỏ chút âm, ta kia hai cái hôn thế ma vương chính là nháo đầu người đều đau. Triệu lăng cười nhạo nói, đại tỷ cũng thật là... Muốn cho các nàng hai người nghe được càng là phiên thiên Triệu lăng gả đến tả ra sau Bởi vì tà ra lão đại chưa từng đón dâu Vào cửa liền cùng tà nhị nãi nái Cùng nhau quản lý việc nhà Nàng lại là ở nhà quản quá vương phủ người Không thể so tà nhị nãi nái kém Cũng dụng tâm hồng mấy cái cô em chồng Nhật tử quá đảo cũng Không tồi Cộng thêm nàng là huyện chủ Thân phận ở đàn kia Cũng không cần chạm quy củ Chứ bỏ không có ở nhà như vậy tự tại Nhật tử vẫn là thực hảo quá Giản nhị nai nai không lý nàng Nhân nàng biết chính mình mội từ xưa nay như thế Khúc oánh cũng không nói chuyện Các nàng lại đây một lát liền đi rồi Khúc oánh thấy ngọc đồng buồn ngủ Cũng không muốn quấy dày Tự đi phòng cho khách Ngọc đồng làm vương mụ mụ đem du xe đẩy gần một chút Trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn Thỏa mãn Nàng vừa nhất đầu thấy triệu quần tiến vào Tâm liền kiên định Vương mụ mụ đối hạ nhân phất phất tay đều đi xuống Triệu quần ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng Tỉnh Ngọc Đồng gật đầu, phản phất phía trước trải qua sinh sản việc khó đều như ngủ mơ giống nhau, chỉ là ngủ một giấc, nàng có vài phần tiểu tụy, đôi mắt lại thần thái sáng láng, như hắc đá quý giống nhau, triệu quần thấy thế nào đều xem không đủ, hắn đem nàng hợp lại ở trong ngược, thổ lộ tiếng lòng. Ngươi không biết ta mấy ngày nay lo lắng hai hùng thực, còn hảo ngươi tỉnh lại, thái y nói ngươi không có việc gì, hảo xin nghỉ ngơi là được. Kỳ thật thê tử thân thể thực khỏe mạnh, bất quá, hắn như cũ không yên tâm. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền biến thành như vậy, trước kia hắn còn nói tưởng đề phòng thê tử, hiện tại chỉ hận không được cùng nàng hợp hai làm một, hòa hợp nhất thể. Nghe xong triệu quần nói, Ngọc Đồng lại tương phản nhi thực bình tĩnh, vì... Ngươi sinh nhi dục nữ vốn là ta phân nội sự, ta đó là tức khắc đi, cũng mong có thể không làm thất vọng ngươi, chỉ là ta may mắn còn sống, nói vậy bầu trời nguyệt lão cùng ngươi ta kéo tơ hồng. Còn cùng Diêm vương lão ra nơi đó nói làm hắn ở sổ sinh tử thượng nhiều kéo dài ta thọ tuổi, làm cho chúng ta bạch đầu dai lão. Nói như vậy nghe tới mới mẻ triệu quần cười nói, ngươi luôn là cái bớn cợt. Ngọc Đồng nghịch ngợm cười, chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Nàng chỉ. Vào du trong xe bảo bảo nói, người khác đều nói 3 năm ôm hai, ta này một năm liền ôm hai, có phải hay không quá nhanh một ít? Ta cảm thấy bản thân còn muốn phu quân hống, cùng tiểu hài nhi dường như... Hiện tại lại có hai cái bảo bảo làm ta chiếu cố, ai? Hảo hảo than cái gì khí? Triệu quần nhéo nhéo nàng cái mũi, ngọc đồng dẫu miệng, ta là sợ ta giáo không tốt, cũng may ngươi so với ta đáng tin kệ. Lại nói tính trẻ con nói, triệu quần đối thê tử ngôn luận cùng làm nũng. Là không có biện pháp chống cự, người khác ra đều nói thê tử là lấy tơi kính, thiếp là lấy tơi sủng, truyền thống ý nghĩa thượng, thê tử phải đoan trang, thiếp mới có thể như thế. Nhưng hắn đồng nhi là hai người lại thêm quả thực là làm hắn ứng phó bất quá tới, do người bình thường ra thiết muốn xuất sắc quá nhiều, hơn nữa tài tình làm người lại thảo hắn thích, thật là, hảo hảo hảo, đều để cho ta tới. Ngọc Đồng bật cười, ta nói chơi, ta nhưng sẽ chiếu cố hải tử, ta. Trước kia còn chiếu cố ta mội tử còn có chất nhi, chính mình nhi tử nữ nhi không chính mình nhìn, ta nơi nào có tư cách làm nương, chính là mẫu phi nơi đó người muốn giúp ta đi nói nói, nói ta mấy ngày nay vô pháp đi thỉnh an, thỉnh nàng lão nhân ra nhiều đảm đương một ít. Triệu quần lúc này mới yên lòng, không cần thiết ngươi nói, ta biết đến. Tử thê tử sinh hạ long phượng thai sau, mẫu phi liền vui vô cùng, nơi nào còn so đo này đó việc nhỏ. Hắn nói xong lại vì chứng. Minh chính mình đối thê tử trung thành, chủ động nói, phía sau gánh hát ta trực tiếp tống cổ các nàng đi rồi, có cái gọi là gì tiên tưởng leo lên ta, cũng không nhìn xem ta vợ là ai. Một bức đắc ý bộ ráng, còn dùng cái gì vợ. Ngọc Đồng cười hì hì ở hắn trong lòng ngực cười lăn lộn Là là là, ngươi vợ là trên núi cọt mẹ Chuyên ăn không an phận tiểu gia quái Nói xong, lại ở bên tay hắn hôn một cái Biết mấy ngày này ủy khuất ngươi Chờ ta hảo nhất định gấp bội bồi thường Ngươi, liếm hắn cả người tê dại Triệu quần sờ sờ chính mình lỗ tai Có ngươi như vậy cái tiểu tinh quái Ta nơi nào còn có tâm tư tìm người khác Ở cứ không phải giống nhau gian nan Cứ việc thường xuyên có người tới xem nàng Bất quả nàng vẫn là nhàm chán cực kỳ, không thể đọc sách, cũng không thể thường xuyên xuống giường, càng làm cho người giận xôi chính là còn không thể tắm rửa cùng gội đầu, Ngọc Đồng cảm thấy chính mình đều giống cái gia nhân, hạ kết thành thân sau. Vẫn là kia phúc hấp tấp bộ ráng, nàng trượng phu là Ngọc Đồng cửa hàng một vị trưởng quấy nhi tử, hai người thành thân liền ở tại trong vương phủ, chuyên môn cùng Ngọc Đồng chạy chân, thế tử phi trong phòng việc, hiện tại phần lớn đều là từ nàng mang đến người phụ trách. Hạ kết cũng thành quản sự mụ mụ, cùng Xuân Anh giống nhau, chỉ là không cần ở trong phòng hầu hạ, nhiều bên ngoài mặt sự tình là chủ Thế tử phi, ngươi xem tỉ nhi cũng thật ngoan, uống lên nái liền ngủ. Hạ, kết thực hiếm lạ tiểu cô nương, vương mụ mụ lại càng thích tiểu ca nhi một chút, nàng nói, ta xem ca nhi làm ấm ý, cùng thế tử phi khi còn nhỏ giống nhau, khẳng định càng lớn càng tốt. Được rồi, đều là ta hài tử, đều hảo hảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng vương mụ mụ cùng hà kết trong lòng biết tin vương phủ yêu cầu chính là nhi tử, nếu là thế tử phi sinh một đôi hoa tỉ muội lại đáng yêu, cũng sẽ làm người thất vọng. Thế tử phi, nhà chúng ta cô thái thái qua đời. Xuân, anh cũng có thân mình, bất quá nàng là ngọc đồng bên người đại a đầu, vốn là cô ý xá nàng nghỉ ngơi, không từng tưởng, nàng thai ngồi ổn vẫn là như thường lui tơi giống nhau ở ngọc đồng bên người hầu hạ. Ngọc đồng kinh ngạc, không phải đâu. Cô Thái Thái chính là Trương Nhụy Xu, Trương Nhụy Xu cũng bất quá hơn 40 tuổi tuổi tác, đúng là tráng niên, người cũng luôn luôn bảo dưỡng so người khác đều tuổi trẻ, như thế nào liền đi. Xuân Anh gật đầu, chính là Trấn Hải hầu Phu nhân đã qua đời, nô tỷ luôn mãi cùng báo tăng người xác nhận, chính là cô Thái Thái. Thiên nột, như thế nào như vậy kỳ quái? Ngọc Đồng còn ở trinh lăng thời điểm, xem Xuân Anh còn ở nơi này, vội vàng nói, vậy dựa theo quy củ đi đưa ma lễ đi. Ngươi thân mình không có phương tiện Làm hà kết đi Bất quá hà kết Ngươi nhất định phải nhiều chú ý nhìn xem Hà kết cũng cảm giác sâu sắc sự tình trọng đại Được phân phó mới đi tín quận vương phi nơi đó đi báo Năm nay thật Đúng là đã chết không ít người A Trấn hải hậu phủ đa các nơi đa phát báo tang Khang vương phi diệp thiểu cũng vội vàng đã trở lại Nàng không thể tin được lôi kéo nàng ca ca tay áo áo Ca nương rốt cuộc là chuyện như thế nào Mấy ngày hôm trước còn đi ta nơi đó cùng ta nói không ít lời nói Như thế nào bỗng nhiên liền đi rồi Khang Vương Phi cảm thấy rất là kinh ngạc Thậm chí không thể tin được Diệp cẩm thâm thở dài một hơi Nương là thất khiếu đổ máu chết Việc này Ngươi trước đừng hướng bên ngoài nói Thất khiếu đổ máu Nương một cái nội trạch phụ nhân Nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội quá người nào a Diệp thiểu liền càng không rõ Đại gia phụ nhân mặc dù có cái gì nhận không ra người thủ đoạn Cũng nhiều nhất chính là bán người thôi Bị bắn người trên cơ bản cả đời phiên không được thân, như thế nào còn sẽ trở về ám sát trọng binh gác hậu phủ? Diệp cẩm thâm xua tay, việc này ngươi đừng động, ta cùng cha đang ở bí mật điều. Cha nghe ngóng, ngươi tiện lợi không biết thôi. Này như thế nào có thể đương không biết? Diệp thiếu bất mãn. Ta nhưng theo như ngươi nói, ta người cha xét điểm mặt mày ra tới, đang ở âm thầm toàn thành lùng bắt. Diệp cẩm thâm cũng là cảm thấy thực kinh tủng, ở trong nhà đã bị bị mất mạng. Về sau không chỉ là chính mình nương Chính là hắn cùng cha nói không chừng cũng sẽ bị người xử lý Chỉ là không thể gióng chống khua chiêng làm người biết Diệp thiếu anh anh anh khóc Lên, Diệp cẩm thâm lại vội vàng an ủi mội tử Bởi vì Ngọc Đồng ở ở cứ Cho nên triệu quần tự mình lại đây Hắn trên danh nghĩa cũng coi như là Trấn Hải Hậu phu nhân cháu rể Làm người tặng tang lễ Còn tự mình thắp hương Trương Nhị Xu vừa chết Trấn Hải Hậu phụ nữ chủ nhân không ở Trong phủ cũng có chút lộn xộn Bởi vì Diệp cẩm thâm tang thê, bên người cũng không có nữ chủ nhân. Cho nên chấn hải hậu ra cố ý làm ơn bổn ra một vị tộc trưởng phu nhân tại đây tiếp đai nữ. Quyến, cũng làm nữ nhi Khang Vương phi thuận tiện ở chỗ này hỗ trợ. Nhân sợ lão thái thái quá mức thương tâm, cho nên lý thị cố ý giấu ở, nàng mang theo con dâu tiểu tru thị cùng nhau tới. Ân Giá Vương đã từng nói qua, mẫu thân cứu đại, nương chết, thấy cứu như thấy nương. Đối với Diệp thiểu giấu trụ, đó là bởi vì nàng dù sao cũng là nữ nhân không có gì kiến thức, mặc dù nàng đã là Khang Vương phi, đáng tiếc trước kia bị Trương Nhụy Xu dưỡng thật tốt quá, cho nên Diệp Cẩm thâm không muốn cùng muội muội nói này đó, nhưng cùng mợ lại có thể nhắc tới. Thâm Nhi, ngươi nương, Lý thị biết rõ cô em chồng Trương Nhụy Xu tính tình không tốt, lại cùng nàng quan hệ không tồi, toàn nhân hai người ích lợi quan hệ dây dưa rất nhiều. Diệp Cẩm thâm bỗng nhiên nói, mợ nhưng nhớ rõ đạo biểu muội, Lý thị cả Kinh, nàng không phải đa gả cho người sao? sao lại thế này mẫu chốt vấn đề liền ở chỗ này ta đã nhiều ngày đi tìm tuân vương phủ cùng tín quận vương phủ đều đi tra quá hơn nữa cố ý tìm tứ thẩm tra lại đi năm quân nha môn tra quá duy nhất mới mẻ sự thế nhưng là đào tâm mi tân tăng tới kinh thành hiện tại ở tại tân thừa tướng trong nhà diệp cẩm thâm nói xong còn nhìn nhìn lý thị lý thị nhíu mày đào tâm mi tay chói gà không chặt làm sao có thể giết mẫu thân ngươi diệp cẩm thâm cười lạnh nàng không thể Nhưng nàng một cái nhược nữ tử như thế nào ngàn dặm xa xôi từ lương sơn như vậy địa phương không ra một tháng. Liền đến Kinh Thành, sau lưng khẳng định có người ở giúp nàng. Bọn họ Trấn hải hậu phủ tuy nói không phải cái gì có thực quyền hậu phủ, cũng là tay cầm quyền lợi, bên đường chỉ cần tra lộ dẫn liền có thể phát hiện manh mối. Diệp cẩm thâm có thể ở ngắn ngủn mấy ngày cha được nhiều như vậy, cũng đắc ý với Kinh Thành có quyền thế người rất nhiều đều là các nàng ra quan hệ thông gia, cái gọi là trong chiều có người dễ làm việc. Lý thị dòa ra một thân mồ hôi lạnh, năm đó chúng ta cũng chỉ là làm nàng gà đến lương sơn một hộ quy củ nghiêm một chút nhân ra, lại không có hại nàng, còn tặng như vậy nhiều của hồi môn cho nàng. Nói đến cùng Trương nhụy Xu bất quá là đại nàng chịu quá, nàng mới là chân chính muốn đánh phát đào tâm mi đi người, vạn nhất đào tâm mi cũng như vậy không minh bạch giết nàng, kia nàng nên như thế nào, diệp cẩm thâm nhìn không được chụp bàn, tiện nhân này hiện tại trốn vào tân thừa tướng phủ đệ, chúng ta đó là tưởng đề nàng ra tới cũng không được. Lý thị đảo còn chấn định, đừng hoảng hốt, ta đi về trước tìm lão thái thái cùng ngươi cứu cứu quyết định. Dưỡng tới dưỡng đi nhưng thật ra dưỡng đầu mi nữ xà, chính là vị kia uông thục nhi cũng là như thế, làm các nàng cùng chính mình nữ nhi thượng đồng dạng khuê học, đồng dạng phân lệ, đồng dạng hầu hạ người, này còn không thỏa mãn. Nàng còn tiếu tưởng chính mình con rể, đem chính mình nữ nhi bước đến hàng châu tỉnh lại, hận không thể toàn bộ hầu phủ. Đều vì các nàng phục vụ nàng một cái làm mẫu thân như thế nào có thể nhẫn không hảo, thái thái không hảo, Tứ thái thái ở lão thái thái trước mặt nói lậu miệng lão thái thái cũng chết mất đi qua vinh mụ mụ cấp đầu tóc đều mau trắng lý thị cũng thiếu chút nữa đứng không vững lão thái thái vốn dĩ năm nay liền thân mình không tốt hiện tại lại đi, nàng đi cũng liền thôi mâu chốt là cả nhà còn muốn đi theo để tang lão nhị ra cũng liền thôi lão tam lão tứ thập chí lão ngũ đều ở chiều làm quan cũng tuổi đều không nhỏ Tuổi này, lại một đề tang, như thế nào khởi phục. Nói không chừng bọn họ còn muốn trách đại phòng không chiếu cố hảo lão thái thái. Lý thị bất chấp cô em chồng bên này sự tình, lại phải đi về hậu bệnh. Đáng tiếc lão thái thái đã không khí, nàng vốn di tuổi tác đã cao. Mấy năm nay thân thể vẫn luôn trột dạ, mùa hè không kiên nhẫn nhiệt. Còn từ tiểu chu thị hậu hạ nàng đi thôn trang thượng ở mấy tháng mới trở về. Ngọc Đồng cũng bị này liên tiếp tin tức đánh ngốc đầu, lão thái thái cũng đi triệu quần tự mình lại đây báo tang hắn biết lão thái thái tuy rằng không phải nàng ruột thịt tổ mẫu, chính là trên danh nghĩa lại vẫn là muốn đau thương ngươi cũng đừng quá thương tâm lão nhân ra tuổi lớn, luôn có như vậy một ngày, ngọc đồng gật đầu ta cũng biết, chính là đi quá đột nhiên còn có cô cô cũng là lão thái thái kỳ thật sớm có chuẩn bị nhưng cô cô tuổi không lớn như thế nào liền đi rồi ai, ngay cả tín quận vương phi cũng lại đây nhiều có an ủi Ngươi hiện nay ở ở cứ cũng không thể quá thương tâm, ta ngày mai đi ăn bình hậu phủ đi xem, cha mẹ ngươi sợ là gần chút thời gian cũng muốn trở về, nhìn thấy ngươi sinh ca nhi cùng tỉ nhi, ngăn không được cao hứng, muốn ăn cái gì uống cái gì chỉ lo phái cái hạ nhân qua đi chính là, đừng lại thương tâm A xem tín quận vương phi như vậy an ủi nàng, ngọc đồng mặc dù không yêu thương còn phải làm yêu thương chạm, tín, quận vương phi xem nhất nhất mắt tôn tử cùng cháu gái mới thỏa mãn đi rồi, An bình hậu bên trong phủ vương thị cũng lọt vào chị em dâu nhóm chỉ trích, hoa thị không dám nói vương thị, nhưng lý thị lại có chút nhìn không được, tứ đề muội ta này ngàn dặn dò vạn dặn dò chính là muốn cho ngươi không cần lộ hãm ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Vương thị giảo biệt, lão thái thái Sơn có điều rác, nàng đặc riêng hỏi ta, ta cũng không hảo không nói, kỳ thật là nặng, chính mình khẩu mau nói ra. Nàng bất lực nhìn Trương Phu trương Tạ liếc mắt một cái, trương Tạ tuy rằng thương tâm mẫu thân rời đi, nhưng đối mặt ái thê bị người khác chỉ trích, lập tức động thân mà ra, "Đại Tẩu, ta liền hỏi, việc này có thể gạt bao lâu, ta cảm thấy là như thế nào giấu đều giấu không được." "Hảo a, Tứ đệ, này họa là ngươi tức phụ sông ra tới, chẳng lẽ ý của ngươi là mẫu thân sớm hẳn là đi, hậu ra cũng đứng ra chỉ trích tứ đệ phu thê?" Trương Tạ ngạc nhiên. "Đại ca đây là oan uổng ta, ta làm sao từng có ý tứ này?" Lý thị xem hắn như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, lão thái thái bình sinh đau nhất chính là đứa con trai này, không thể tưởng được tới rồi cuối cùng, đứa con trai này căn bản không để bụng nàng chết sống. Tứ đệ, ta không phải muốn truy cứu tứ đệ muội sự tình, nhưng nàng như vậy, trước không nói lão thái thái mất chúng ta trong phủ đến như thế nào, chính là ca ca ngươi cùng đệ đệ, mỗi người đều phải lại trở về. Giống như cô nhi, cùng nhà ngươi thủy nhi, khoa cử cũng không được, chính là ngọc phượng sự tình cũng trì hoãn không phải. Ta biết tứ đề muội là bình tây bá phủ ai nữ, nếu mỗi người đều sông như vậy di thiên đại hòa còn bình yên vô sự, ta về sau lại như thế nào quản cái này ra. Lý thị cũng đã lâu không nhúc nhích qua nóng tính, nàng nguyên bản bởi vì Trương nhụy xu sự tình liền nghĩ mà sợ không thôi, còn trông kệ vào lão thái thái có thể nói cùng một chút, không từng. Tưởng đều bị vương thị nữ nhân này cấp hại, vương thị hoảng sợ, nàng di vắng đối lý thị cảm giác đều là dối trá, giả nhân giả nghĩa không nghĩ tới Lý thị không biết hôm nay phát cái gì điên muốn sửa trị nàng. Đại tẩu, ngươi muốn như thế nào? Vương thị như cũ nâng lên cằm, cao ngạo hỏi. Lý thị liền nói, cho ngươi đi linh đường sao kinh, quá song thất thất trở ra, này nên không ngại ngại đi. Nếu không phải nhìn nàng là bình tây bá nữ nhi phân thượng, nơi nào như vậy nhẹ. Trừng phạt, nhưng chương tạ là cỡ nào ái thê người, thấy Lý thị làm hắn thế tử chịu khổ, bất mãn nói, nếu như thế, còn không bằng phân ra mới hảo. Phân ra, hầu ra hử lạnh một tiếng, tứ đề đây là uy hiếp ta, nương còn thay cốt chưa lạnh, ngươi liền nghĩ muốn dọn ra đi, không phải làm bên ngoài người đánh ta mặt sao. Trương tạ thấy đại ca một lòng tưởng đều là chính hắn mặt mũi, càng thêm tức giận, cảm thấy các nàng đây là cô ý trốn tránh trách nhiệm, làm vương thị làm. Cái này bối nổi hiệp, nguyên bản hắn còn đối chính mình ra người thực cảm ơn, hy vọng một ngày kia phát đạt cũng muốn dìu dắt hậu bối, không nghĩ tới hiện tại còn không có bắt đầu, đại ca cũng đã bắt đầu đề phòng chính mình. Vốn dĩ cha mẹ đều không ở nên phân ra, trưởng bối nếu cũng chưa, chúng ta lại từng người thành gia, tự nên phân ra. Trương Tà càng nói càng thuật, hắn thế tử ở trong nhà bị nhiều ít khổ a, phân ra đi chính mình đương ra làm chủ, lúc này mới hảo. An. Bình Hầu cũng không dự đoán được để để thái độ như vậy kiên quyết, hắn liền nói, nếu muốn phân ra cũng có thể. Chỉ là phải đợi tam đề cùng ngũ để trở về lại nói Phân ra không phải việc nhỏ Ta không thể như vậy khinh suốt Này đó là chương ta cũng chọn không ra tật xấu Phân ra xác thật là cái chuyện phiền tói Tỉ như trong nhà lưu lại sản nghiệp tổ tiên Đại ca phân bảy thành Còn lại tam thành bọn họ huynh đề phân Nhị phòng là quả phụ Bất quá tam dưa hai táo liền Đuổi rồi Còn nữa lão thái thái trước kia trợ cấp các nàng cũng không ít Tam phòng cùng ngũ phòng là con vợ lẽ Phân khẳng định thiếu Lão thái thái của hồi môn cũng chỉ có bọn họ phòng cùng đại phòng phân, này lại đạt được lại phân. Vậy chờ xem, vương thị cũng theo đó tránh được một kiếp, nàng trở về phòng còn ở oán giận lý thị, ta liền nói nàng là cái hai mặt, rõ ràng nàng chính mình hận lão thái thái hận muốn chết, ta cũng chưa nói cái gì chỉ là nói tình hình thực tế. Hiện nay nhưng thật ra làm nàng cùng lão thái thái tựa mẹ con dường như, còn tìm ta không phải. Trương tả nghe nàng oán giận, nhưng thật ra không có tùy nàng khởi vũ. Vương thị lại nói, chúng ta thật sự muốn phân ra đi sao? Trương ta gật đầu, Phục lại nói, dọn ra đi cũng thanh tính, về sau trong nhà không có lão thái thái cũng không chừng nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Có lão thái thái ở, nhị phòng liền có bảo đảm, đối với tứ phòng tới nói cũng là như thế, đại tẩu, cũng. Không phải là lão thái thái, nàng đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, rất lợi hại, nàng liền sẽ không chịu đựng nhị phòng cùng tứ phòng như vậy đại tiêu dùng, cũng không muốn vô điều kiện giữ gìn các nàng. Vương thị dường như năm đó cái kia tiểu cô nương, đơn thuần, tâm địa thiện lương, trương tà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, về sau ngươi cũng đơn độc đương ra, không cần xem người ánh mắt sinh hoạt. An bình hậu phủ này đó kiện tụng Ngọc Đồng là một mực không biết. Đảo mắt, nàng liền ở ở cứ vượt qua Tết Trung Thu, chính là trái cây không thể ăn, vẫn là muốn ăn thanh đạm điểm, cái này làm cho Ngọc Đồng rất là lá trá. Triệu quần sợ hầu hạ Ngọc Đồng người nhìn không được Ngọc Đồng khóc lóc kể lệ, cho nàng mang chút cấm khẩu đồ vật. Đơn giản thường thường đem chung quanh hầu hạ người chảo qua đi gõ. Bất quá bánh trung thu nàng vẫn là ăn tới rồi, tín quận vương phủ làm bánh trung thu thực tinh xảo, trong đó năm nhân càng là Ngọc Đồng yêu. Nhất, bất quả mặc dù như vậy, triệu quần cũng nhẫn tâm cầm đi trên tay nàng dư lại một nửa kia. Ngươi cũng không cho ta ăn nhiều mấy khẩu, dù sao ta lại không cần uy nái. Ngọc Đồng bất mãn. Triệu quần quát quát nàng cái mũi, không uy nai cũng muốn đem thân thể dưỡng hảo, ngươi chính là quá không có tự chủ, về sau ta liền phụ trách giám sát ngươi. Ta nương các nàng đánh giá tháng sau liền phải trở về, chính là không đuổi kịp chúng ta ca nhi cùng tỉ nhi tiệc đầy tháng. Ngọc Đồng nói sau, lại vỗ vỗ đầu, mỗi ngày ca nhi tỉ nhi kêu, cũng không có đứng đắn tên, ta nghĩ chúng ta nếu không trước lấy cái nhũ danh kêu. Này đem triệu quần cũng hỏi ngây ngẩn cả người, hắn luôn luôn cam chịu tên là hắn cha muốn lấy cho nên cũng tự giác không lấy. Ta đây đi phiên phiên từ điển. Ngọc Đồng giữ chặt hắn, ta đã từng nghe mẹ ta nói, tên khởi càng tiện, ngược lại càng tốt nuôi sống. Ngươi đừng qua phí tâm tư, ta nghĩ, chúng ta là năm trước 10 tháng. Sơ tám phần thân, chúng ta giờ lành còn không phải là nghi gà cưới, còn có nhập trạch, cầu Phúc đi ra ngoài đều có thể. Không bằng đem ca nhi kêu sơ ca nhi, tỉ nhi kêu Phúc tỉ nhi, đại danh ngày sau chờ Phụ Vương trở về lại định đoạt chính là Sơ ca nhi, phúc tỷ nhi, triệu quần nghi nghĩ, lại nói, sơ cũng có thủy chi ý tư, không tồi, không nghĩ tới triệu quần nhanh như vậy liền đồng ý, nàng còn có điểm kinh ngạc, triệu quần giải thích nói, ngươi sinh bọn họ một chỗ, nguyện ý gọi bọn hắn cái gì đều là hẳn là, ngọc đồng cười khẽ một chút, tín quận vương phi buổi chiều lại đây vẫn an tôn tử, liền nghe nhi tử nói lấy nhũ danh, nàng cũng cảm thấy ngu ý không tồi, liền kêu lên, Con dâu sinh một đôi long phượng thai, nàng trong lòng thượng thân cận rất nhiều, cũng đem tà ra sự tình đương vui đùa nói cho Ngọc Đồng nghe. Tà ra trưởng từ trước kia không phải nói thay thế Khang Vương xuất ra sao. Hiện nay Khang Vương đã chết, hắn liền hoàn. Tục, hiện giờ thu xếp cưới vợ, tịnh là muốn cưới tân gia con gái nuối, hắn tuổi tác cũng có hai mươi mấy. Khang Vương 18 tuổi thời điểm, đứa nhỏ này mới 2 tuổi liền đi chùa Hoành Đồ, cái này hoàn tục cũng hảo. Ngọc Đồng nhíu mày. Ngài nói chính là muốn cưới Uông Thục Nhi sao?" Tín Quận Vương phi gật đầu, nàng lại dặn dò Ngọc Đồng, "Ngươi làm trò tiểu lăng mặt cũng đừng nói cái gì, nàng cái kia tính tình ngươi cũng biết, không phục thực. Không phục cũng là khẳng định. Ta còn tưởng rằng ra tìm con dâu sẽ yêu cầu càng cao đâu, không phải nàng xem thường Uông Thục Nhi, cô nương này có chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cả ngày toàn học vấn đôi, thích đọc sách, nếu là gả cái giống nhau nhân gia đảo cũng thế." chính là đến tà ra vì tông phụ kia cũng không phải là gánh giống nhau trách nhiệm a tín quận vương phi trong lòng biết chính mình con dâu cũng là trải qua ngàn trọn vạn tuyển mới có thể gả tiến các nàng phủ hơn nữa làm nguyên phối chính thất ngẫu nhiên thấy vô tài vô mạo ra thế cũng chỉ có thể coi như thực bình thường liền không lớn phúc khí nàng cười nói này đối tiểu lăng tới nói chính là chuyện tốt ngọc đồng cũng đồng dạng cười nói ngài nói chính là Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tà gia cô nương đối uông thục nhi như vậy hảo, nguyên lai là bởi vì này cha, trưởng tử đích tức ở tông tộc phân lượng không nhỏ A. Nàng lại cùng bà bà tín quận vương phi nói, ta cũng không phải cảm thấy không ổn, đây là nhân gia tà gia sự tình, nói không chừng tà đại thái thái càng sẽ hảo hảo giáo nàng. Tín quận vương phi rốt cuộc tuổi trường nàng một ít, không khỏi để điểm nói, đại công tử ở trong miếu đái ngẩn ấy năm, không lớn gần nữ sắc, khó khăn cùng tân gia vị kia nhìn vừa mắt. Có bực này nhân duyên, làm cha mẹ như thế nào cũng đến thỏa mãn. tả ra đã sớm cảm thấy xin lỗi trưởng tử, cho nên hắn đưa ra yêu cầu là hữu cầu tất ứng. Ngọc Đồng vừa nghe liền minh bạch. Hơn nữa về sau còn không thể đối việc hôn nhân này nói thêm cái gì. Quan trọng nhất chính là triệu lăng nếu trở về oán giận, nàng còn muốn khuyên. Cũng may con dâu là cái người thông minh, tín quận vương phi nghĩ như thế nói, nàng cũng yên tâm. Vừa lúc sơ ca nhi khóc lên, Ngọc Đồng vội bế lên hắn, thân thân hắn, loạn troạc. Nhưng thật ra cũng đủ kiên nhẫn Phúc tỉ nhi nghe được ca ca khóc Luôn luôn ngoan ngoan nàng cũng đi theo khóc Tín quận vương phi cũng bế lên nàng Hiếm lạ thực Cũng may thỉnh nhũ mẫu đều là nội vụ phủ ra tới chuyên nghiệp nhân tài Nhân ra liền nói các nàng khẳng định là đói bụng Ngọc đồng mới lưu luyến không rời đem nhi tử cấp nhũ mẫu Nàng thật sự hy vọng chính mình uy hài tử Bất quá đại gia con dâu sự tình quá nhiều Tỉ như nàng ra ở cứ liền phải bắt đầu giao tế xa giao lên Vạn nhất ở bên ngoài hài tử ăn không đến nãi lại khóc, cũng là chuyện phiền toái nàng chính mình cũng sẽ chướng nãi không thoải mái, cũng. May hai vị nhũ mẫu đều là thân thể khỏe mạnh ra thịt non mịn, người cũng thư hoán người, ngọc đồng chuẩn bị tới rồi một tuổi liền trực tiếp cai sữa, nàng lại bắt đầu mang tiểu hài tử. Mặc dù là hiện tại nàng ban ngày cũng là làm hài tử đãi ở nàng trong phòng, buổi tối lại làm chính mình tâm phúc nha đầu cùng nhũ mẫu ở một chỗ, để tránh nhũ mẫu lười biếng. Không biết có phải hay không có chuyện vẫn luôn phát sinh, ngược lại làm Ngọc Đồng cảm thấy ở cứu nhật tử quá tương đương. Nhanh, mau ở cư xong thời điểm lại nhìn đến đại bá mẫu lý thị lại đây. Nàng đầy mặt mỏi mệt, xem Ngọc Đồng đầy mặt hồng quang, bên cạnh còn phóng hai cái như Ngọc Tiểu Hoa Nhi, tâm tình tức khắc cũng hảo rất nhiều. Vẫn luôn ở vội ngươi cô cô cùng lão thái thái sự tình, nhưng thật ra không rảnh tới xem ngươi, kỳ tỉ nhi về nhà ta cũng có thể khoan khoái một ngày, này liền ra tới nhìn xem ngươi. Ngọc Đồng có chút thụ sủng nhược kinh, tuy nói Lý Thị đối nàng vẫn luôn đảo cũng không tồi, khá vậy không tới cố ý tới xem nàng nông nỗi. Đại bá mẫu, ta biết ngươi cũng rất vội, ta nơi này đều là việc nhỏ. Lý Thị cười nói, ngươi này nơi nào là việc nhỏ, rõ ràng là đại hỷ sự, có thể sinh Long Phượng Thai chính là thiên đại phúc khí. Chính là mẫu thân ngươi đã trở lại cũng là cực kỳ cao hứng, nàng đã sớm làm ơn ta làm ta nhiều chăm sóc ngươi, đáng tiếc ta vội thực, chính mình đều là loạn vội một hồi. Ngươi kỳ tỉ tỉ nơi đó ta còn chưa đi đâu. Đại bá mẫu. Mau đừng khách khí. Lý thị đây là muốn làm cái gì. Vòng vo còn vòng lớn như vậy một vòng. Quả nhiên ở Lý thị khen nàng một đôi ca nhi cùng tỉ nhi vài biến thời điểm. Mới lắp bắp nói. Ta ra chuẩn bị nganh đón đại nãi nãi chính là Uông Thục Nhi. Ngọc Đồng gật đầu. Đúng là nàng. Lý thị sắc mặt nháy mắt trắng. Nàng nhỏ giọng đối Ngọc Đồng nói. Ngươi không biết đào tâm mi cũng ở tân gia ở. Nàng giết ngươi cô cô. Hai cái cháu ngoại gái hậu trường càng lớn, đối nàng càng bất lợi, đào tâm mi nàng cảm thấy nàng cùng đào tâm mi huệ nhau, cùng Uông Thục Nhi ngược lại là nàng cấp Uông Thục Nhi ân huệ nhiều, không nghĩ tới đều là cái kia nhìn qua cùng con mọt sách dường như nha đầu chủ ý đại. Đại bá mẫu, nói cẩn thận, ngọc đồng hướng một bên nhìn nhìn, thấy đều là chính mình tâm phúc lúc này mới yên tâm tâm tới, nàng lại nghi hoặc như thế nào lý thị cùng nàng nói cái này, lý thị lúc này mới phản ứng lại đây, ta biết, đồng nha đầu. Đại bá mẫu đây, là nghẹn không được, ký nha đầu là không chú ý rồi bỏ, ta liền tới hỏi ngươi chú ý, giết người, này đã điều tra xong không có, thật là đào tâm mi sai xử người đi giết, ngọc đồng còn có điểm hoài nghi, này cái gì tật xấu A trực tiếp giết người, lý thị xác nhận, thiên chân vạn xác, ta sợ hái nàng cũng tới đối phó ta, ta là trăm triệu không nghĩ tới này hai cái nha đầu đều là lấy oán trả ơn hạng người A. Ngọc Đồng xem nàng trên trán mồ hôi lạnh cũng toát ra tới, nàng cầm, khăn giúp nàng xoa xoa, ngài đừng hoảng hốt, nàng làm này giết người cước của mua bán sớm hay muộn muốn xong, hiện tại là sưu tập chứng cứ phạm tội thời điểm, ngài cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Tiến đi lý thị sau, Ngọc Đồng làm xuân anh đi theo bình an truyền lời, đem triệu quần kêu lên tới, nàng cùng triệu quần là tính toán quá cả đời nhật tử, không giống trước kia tân hôn khi còn phải đề phòng có một số việc không nên cùng đối phương che lấp. Triệu quần nghe được nói là thế tử phi truyền lời làm hắn đi một chuyến, còn có chút kinh ngạc, bởi vì Ngọc Đồng ngày thường trước nay đều sẽ không chủ động làm người ở thư phòng tìm hắn. Kỳ thật thư phòng cũng chỉ có hắn một người đang xem thư, nhưng thật ra không có gì sự tình. Hắn trở về nhìn đến Ngọc Đồng chính ăn mặc ngọc sắc xiêm y ngồi ở trong phòng, nàng rốt cuộc tuổi trẻ, sinh hài từ sau, cũng khôi phục thực mau, ngược lại so dựng trước nhiều rất nhiều nữ nhân vị. Đồng nhi Ngươi tìm ta có việc Ngọc Đồng làm hạ nhân sau khi rời khỏi đây Mới cùng hắn nói Ta đại bá mẫu mới vừa đến Cùng ta nói một chuyện lớn Nói ta cô cô là bị đào tâm mi giết nàng Sợ chính mình cũng là cái kia kết cục Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Nhưng thật ra cậu đến ta nơi này tới Loại này việc xấu xa nói với hắn Triệu quần nhanh chóng cảm thấy Ngọc Đồng là ở ỷ lại nàng Hắn nói Này đại bá mẫu là như thế nào biết đến Đại bá mẫu làm người Không phải bắn tên không đích người Nàng nếu như vậy nói, ta cảm thấy hẳn là có chứng cứ. Chỉ là nàng hỏi ta, ta cũng liền thuận miệng nói một câu nói làm nàng trước sưu tập chứng cứ lại nói. Ta kêu ngươi tơi chính là nói cho ngươi một tiếng, khụ khủ, nhà chúng ta muốn hay không lại thỉnh chút hộ vệ. Chủ yếu là Ngọc Đồng lo lắng an toàn vấn đề, kia kẻ cắp nhập hậu phủ như lấy đồ trong túi, trực tiếp hại chết Trương nhụy su, chính mình cũng liền thôi, hiện tại nhiều hai đứa. Nhỏ, nơi nào có không lo lắng đạo lý, không sợ. Triệu quần mỉm cười, trừ phi là chán sống rồi, tới vương phủ động thủ, còn nữa ngươi nói sự tình ta cũng đi trước kiểm chứng một chút, nếu thật là vị kia đào tâm mi làm chủ, cũng phải nhìn xem nàng có phải hay không đáp thượng người nào. Bất quá, vô luật có phải hay không có cái gì chủ mưu, tới rồi trăng tròn lễ, ngọc đồng là có thể thông thông khoái khoái tẩy một lần tắm, gội đầu, lớn nhất chỗ tốt vẫn là xuất giá, nguyên. Bản nhi từ trăng tròn hẳn là xuyên vui mừng một chút, nàng nhà mẹ đẻ có hai vị trưởng bối mất, Ngọc Đồng chỉ phải xuyên thiên sắc hệ xiêm ý, càng là ở chỗ cao liền càng phải chú ý chút. Tín Quận Vương phủ tôn tử cùng cháu gái trăng tròn rượu, tới người rất nhiều, Tín Quận Vương phi sợ lo liệu không hết quá nhiều việc đem xuất giá hai cái nữ nhi triệu trở về hỗ trợ. Giảng nhị nãi nãi đảo còn hào, tốt xấu nhà mẹ đẻ có hậu, Tín Quận Vương tước vị có thể truyền xuống đi, bao lớn. Hỷ sự, hỗ trợ cũng thật phần vui. Triệu lăng liền có chút không cao hứng, nàng chủ yếu là cảm thấy nàng nương quá đau tẩu tử. Nương cũng thật là, tự mình nữ nhi không đau, thiên đi đau cái người ngoài. Nàng khó chịu cũng là này tới có tự, tà đại nái nái cùng xương nghi công chúa cho hai vị tà tiểu thư ở nhà rất cao quyền lợi, hiện tại còn giúp quản gia. Các nàng đọc sách biết chữ mọi thứ so nàng cường, đó là quản gia cũng không thua nàng, nơi chốn đem nàng so đi xuống. Nhưng nàng cũng không nghĩ tốt xấu nàng một cái tân tức phụ vào cửa là có thể quản ra, ngọc đồng từ vào cửa đến sinh hai cái hài tử, bà bà cũng chưa ủy quyền, giản nhị nai nai trấn an nàng, hảo, hảo, để mội hiện giờ mới ra ở cứu, thân mình chính hư, lại có thể hỗ trợ cái gì. Nàng cũng là sinh quá hài tử người, nữ nhân sinh hài tử sau, thân thể kia liền đại không bằng trước, càng miễn bản để muội hoài chính là song thai, không biết nhiều vất vả, triệu lăng biu môi không, lên tiếng. Nhưng Ngọc Đồng cùng tín quận vương phi ra tới một người ôm một cái thời điểm, triệu lăng lại cảm giác lại đây nhào muốn ôm hài tử, Ngọc Đồng còn chưa nói chuyện, tín quận vương phi liền đem hài tử đưa qua đi, đương nhiên là một đường dùng tay tiểu tâm cản che chở. Xem sơ ca nhi hô hô ngủ nhiều, các nữ quyến đều thỏ qua tới díu dít lên. Khúc oanh dẫn đầu nói, này ca nhi tính tình hào, bên ngoài như thế nào xảo hắn đều có thể ngủ như vậy thơm ngọt. Thế tử tính, tình liền ôn hòa, Ngọc Kỳ cũng lại đây giúp đường mội căng bái Diệp Thiểu bởi vì mẫu tang chưa lại đây Cũng tặng hậu lễ Khó được chính là Hiền Vương Phi cùng Thái Tử Phi đều tặng hậu lễ Tín Quận Vương Phi tuy rằng kinh ngạc Nhưng cũng chưa nặng bên này nhẹ bên kia Đều thu xuống dưới Cái gì kêu dục chất danh môn Nhìn xem Hiền Vương Phi, Tam Hoàng Tử Phi Tuân Vương Phủ Quốc công phu nhân Ngọc Kỳ cùng Tín Quận Vương Thế Tử Phi Đường Tỉ muội ba cái Cộng thêm Khang Vương Phi Diệp Thiểu Này biểu muội Cơ bản đều là hoàng gia con dâu, tới người khó tránh khỏi sẽ nói thầm, sớm biết rằng xính Trương gia nữ thì tốt rồi. Ngọc Đồng ôm phúc tỷ nhi ngồi xuống, tiểu cô nương hoa ở nàng trong lòng ngược như nhũ yến một phen, làm người nhìn tâm tình liền hảo. Sơ ca nhi bị tín quận vương phi nhận lấy, cấp mọi người triển lám, khiến cho nhũ mẫu đều ôm đi xuống. Tịch thượng cũng bất quá là nói chút phụ nhân lời nói, di vắng Ngọc Đồng là rất khó cắm vào tới, bởi vì nàng chính mình phía trước liền không hài tử. Cũng chán ghét bà mụ sự tình, hiện tại lại không giống nhau, nghe chính là mùi ngon. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng hai người trước kia chính là không có gì giấu nhau, hiện nay nhân hai người trượng phu quan hệ cũng không tồi, cho nên lui tơi cũng nhiều. Ngọc Kỳ liền nói khởi chính mình nhi tử, là cái nghịch ngỡ, phàm là thấy ta vừa động liền khóc, ngươi xem tay của ta hiện tại đều nâng không đứng dậy. Không, biết có phải hay không khi còn nhỏ Ngọc Kỳ cảm thấy nàng chính mình chịu bỏ qua, cho nên đối duy nhất nhi tử rất là sủng ái kia quá quấn lấy ngưỡi, giản quốc công phu nhân nói, nàng tuổi cũng không nhẹ, bởi vì là thông gia quan hệ, cho nên còn tự mình lại đây, tà đại thái thái nhìn đôi mắt nóng lên, đại phòng ba trai một gái, duy nhất sinh tôn tử chỉ có tà nhị nãi nái, đáng tiếc tà nhị nãi nái lại là con vợ lẽ con dâu, lão tam tức phụ thân thể nhìn không tồi, lại mới vừa, thành hôn, có hy vọng, lão đại tức phụ còn chưa không quá môn, cũng không biết khi nào mới có hài tử, Nguyên bản nàng cũng không lớn để ý Nhưng hôm nay nhìn đến đỏ rực bao bị phía dưới hai cái hài tử Nàng thật hy vọng là chính mình tôn tử cùng cháu gái Ngọc Đồng không tránh được còn phải bị trêu gheo một phen Thế tử phi này một năm không đến liền ôm hai Ngươi bà bà chính là hỷ thực Cùng chúng ta đưa thiệp thời điểm đều còn liệt miệng Chỉ mong này hai hải tử có thể Nhiều hiếu thuật mẫu phi Mẫu phi vì ta vất vả cực kỳ Chính là mẹ ruột cũng cứ như vậy Ta cha mẹ không ở bên người Tẩu tử cũng tuổi trẻ Lần này ít nhiều ta mấu phi. Nàng nói thời điểm thật là cảm tình chân thành tha thiết, Tín Quận Vương phi xác thật là đem nàng chiếu cố thập phần chu đáo, nàng người này việc nào ra việc đó, không thể bởi vì bà bà đã từng muốn áp chính mình một đầu liền nói bà bà không phải. Tín Quận Vương phi cũng không dự đoán được nàng sẽ nói như thế. Nàng cùng thời đại này đại đa số nữ tính giống nhau, thường thường đều là thực nội liễm, chưa từng có ở công khai trường hợp nói này đó. Bất quá, nàng nghe được Ngọc Đồng nói thời điểm vẫn là không tự giác cười. Lại cùng giảng quốc công phu nhân cùng tà đại thái thái nói, Đứa nhỏ này gà đến nhà của chúng ta, liền không có không chư toàn đến, ta cũng là ái nàng ái không được. Này nàng người vội vàng phụ họa, tà đại thái thái nguyên bản mang theo nữ nhi cùng nhau tới, các nàng. Nói chuyện thời điểm nữ nhi liền trốn đi ra ngoài, hiện nay lên xe ngựa, chỉ còn mẹ con hai người thời điểm, liền cùng nàng nói, ngươi hôm nay cũng thấy được thế tử phi, ngươi cũng nhiều học điểm, đừng lão cảm thấy tà gia nữ khiến cho nhân gia phủng. Mười cái làm thật sự đỉnh không thượng nhân ra một cái miệng xào Nương, kia cũng quá nị oai Tạ tam cô nương vẫn là tiểu cô nương ý tưởng tả đại thái thái cười nói Ta nghe liền khá tốt Nếu nàng là con dâu ta đảo cũng Khá tốt Trương gia tốt xấu cũng là huân quý phủ đệ Thế tử phi cha cùng huynh đệ đều là đứng đắn khoa cử ra tới Trong nhà gia phong cũng không tồi An bình hậu phủ cũng coi như lừng lây thực Màu chốt là thế tử phi bản nhân cũng sinh thiên tư quốc sắc Hơn nữa giỏi ăn nói, lại đối cha mẹ cha mẹ chồng cực kỳ hiếu thuật, chính là đối trượng phu kia cũng là thực dụng tâm, phải biết rằng sớm liền định ra nàng tới, cũng sẽ không làm nhi tử coi trọng cái kia nha đầu, bất quá này. Làm cha mẹ luôn là không lay chuyển được chính mình nhi tử, huống chi lão đại là cái có chủ ý, hắn thích cái kia nha đầu, nàng cái này làm nương cũng chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi. Tạ tam cô nương cũng đi theo cười, chả trách mọi người đều nói tức phụ đều là người ta hảo, Tà đại thái thái cười mắng nữ nhi một câu, khách nhân đều đi rồi, tín quận vương phi lại dặn dò hai cái nữ nhi vài câu, mới cùng ngọc đồng cùng triệu quần cùng nhau ăn cơm, ngọc đồng chạy nhanh đứng. Lên chia thức ăn, lúc này tín quận vương phi kéo nàng ngồi xuống, mau ngồi xuống ăn cơm, ngươi thân mình hư, đừng đứng đem thân mình lộng hỏng rồi. Ai nha, mẫu phi, ngài muốn như vậy, ta xem thế tử nên ghen tị, ngọc đồng cười mắt thấy triệu quần. Triệu Quần vừa nghe Ngọc Đồng nhắc tới hắn, hắn gắp một cái đại đại đùi gà phóng Ngọc Đồng trong chén, hành hành hành, ta hiện tại là con rể a, mẹ vợ trước mặt ta phải đối ngươi hảo điểm nhi. Tín quận vương phi xem nàng hai. Người cũng cảm thấy vui vẻ, bất quá nàng vẫn là có làm đại gia trưởng uy nghiêm. Hảo, nhanh ăn cơm đi, lớn như vậy người, đều cùng hài tử dường như. Ngọc Đồng cùng Triệu Quần nhìn nhau cười, cúi đầu ăn cơm, cơm nước xong, các nàng hai người cũng không đi. Bồi tín quận vương phi nhiều ngồi trong chốc lát Bởi vì tín quận vương xuất trinh Triệu lăng lại gả cho Ngọc đồng sợ bà bà trong lòng khó chịu cảm thấy cô độc Cho nên đặc đặc chờ đến nàng trời tối mới cùng trượt Phu cùng nhau trở về phòng Ngay cả hoa mụ mụ cũng thở dài Thế tử phu thế thật là hiếu thuật Tín quận vương phi cười nói Đúng vậy, ngày sau thế tử phi nơi đó Cũng đừng làm người nhìn chầm chầm Nàng người cũng là cái thức đại thể Hoa mụ mụ vội vàng hẳn là Trước kia nàng cảm thấy còn có điểm tử hy vọng cắm người đi vào. Đó là bởi vì tín quận Vương Phi không như vậy thích thế tử Phi. Hiện tại nhưng không giống nhau. Rõ ràng Vương Phi chính là rất ái cái này con dâu. Nàng liền không có gì nhị tâm. Có một số việc nếu biết không có thể làm còn đi làm. Nàng liền không thể làm được Vương Phi bên người đệ nhất nhân. Mà Ngọc Đồng trở về phòng. Lại tắm gội một lần. Nàng vừa ra tới. Thấy triệu quần đã mặc tốt áo ngủ. Linh cơ vừa động. Đại nhân. Tiểu nữ tử là tới tìm ngài xem bệnh, như thế nào ngài làm ta xuyên này thân, ngài giúp ta xem chính là bệnh gì. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng, phẳng phất tiểu cô nương giống nhau, triệu quần đầu tiên là sửng. Sốt, sau cũng tiến vào nhân vật, nghiêm trang nói, bổn đại phu cùng ngươi khai chính là âm dương điều hòa phối phương, nữ tử vì âm, nam tử vì dương, nếu là hai người thủy nhũ tương dung, liền có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn vô ô. Ngọc Đồng đối với ngón tay, không cẩn thận đem trên người lùa mỏng keo xuống, nhưng tiểu nữ tử vẫn là hoàn bích chi thân, đại phu chính là có gia thất, có nhi có nữ người, tiểu nữ tử không thể nói xong lời cuối cùng còn che mặt, yên tâm. Ta, Triệu quẩn tiến lên một cái công chúa ôm, ôm lấy Ngọc Đồng hướng trên giường đi đến, ta hy sinh ta chính mình cùng ngươi xem bệnh. Hai người hoan hảo một hồi, đều cảm thấy vui sướng chàn trề, Ngọc Đồng lại xuống giường chủ động ăn một viên thuốc viên, Nàng nói, sinh sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi, ta này thân mình tốt nhất 2-3 năm đều không thể lại có, ta cũng tưởng mấy năm nay hảo hảo chiếu cố bọn họ, cho nên làm nha đầu đi giúp ta xứng cái này. Triệu quần ngạc nhiên, nói, đây là cái gì? Ngọc đồng bất đắc di nói, tránh tử dược. Hồ nháo, triệu quần cũng xuống giường đoạt quá nàng trong tay thuốc viên, hôm nay cũng liền thôi, ta làm người xứng ta chính mình ăn, sao có thể làm ngươi ăn? Vạn nhất đem thân mình ăn hỏng rồi làm sao bây giờ Ngọc Đồng lắc đầu Ngươi ăn tổn hại ngươi nguyên dương liền không hảo Hơn nữa máu phi không mắng chết ta a Ngươi là trong phủ nam chủ nhân Cũng không thể tùy tiện ăn bậy Không phải nàng cố ý đem Chính mình đặt ở một cái thấp hèn vị trí Mà là nếu triệu quần ăn thật sự thế nào Nàng cũng nhận không nổi a Triệu quần An ủi nàng Ngươi yên tâm hảo Ta tìm đại phu khẳng định không sai được Ngươi đừng đem thân thể ăn hỏng rồi Ngọc Đồng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào ở trượng phu trong lòng ngực, phu quân, ngươi thật sự là đối ta thật tốt quá. Ngọc Đồng là nói thật, triệu quần thiệt tình đối nàng thực Hảo mặc kệ cái gì đều thế nàng tưởng hào, nàng kỳ thật cũng chậm rãi. Bắt đầu thực thích hắn, triệu quần cùng nàng cùng nhau lên giường thượng nghỉ ngơi, còn sợ nàng ngủ không an ổn, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ. Ngày hôm sau lên, Ngọc Đồng thay đồ tang trở về An Bình hậu phủ khóc tang, Lý Thị cùng Tiểu Chu Thị hai người đều môi trắng bệ Nhìn qua tinh thần cũng chưa, này hai người liền tới đây đánh thanh tiếp đón liền đi rồi. Các nàng ở linh đường bên cạnh trong phòng nói chuyện, vân thị trong tay ôm một ly sữa bò ở uống, hoàng. Thị rất là hâm mộ, nàng đẻ non mấy tháng đến nay, lại gặp phải giữ đạo hiếu, nhưng nhìn đến đệ mội mang thai, nàng cũng chỉ có hâm mộ, cũng không ghen ghét. Khúc oánh ôm niệm thành lại đây, trương côi còn ngạc nhiên nói, như thế nào không đem sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi ôm lại đây ta nhìn xem. Bọn họ còn nhỏ, nơi nào có thể thấy được phong, ca ca muốn đi xem trực tiếp đi đó là... Ngọc Đồng dối nói, vân thị có hài tử, nàng vốn di liền gầy, hiện tại cũng chỉ có một fan xương. Cốt, cũng may nàng tẩu tử hoàng thị đối nàng rất là chiếu cố, hai chị em dâu ở chung cùng tỉ muội dường như... Các nàng hai người cũng ở sầu phân ra sự tình... Nhân nàng hai người cùng ngọc đồng cùng khúc oánh đều ở chung cực hào, nói chuyện khi liền rất bất đắc dĩ, nếu là chúng ta bị phân ra đi, kia tám dưa hai táo, cũng không biết sống thành cái dạng gì. Nhị phòng của cải không tính mỏng, nhưng sớm bị hoa thị tiêu hao quá mức, hơn nữa nàng còn muốn tùng minh cùng tùng nhuột. Phụng dưỡng, hai chị em dâu nhớ tới liền đau đầu đều là người một nhà không nói hai ra lời nói, Trương Côi vốn là tới đón muội tử khóc tang, nhưng thấy các nàng chị em dâu nói thượng lời nói, lại vội vàng đi ra ngoài. Khúc Oánh nhưng thật ra chưa nói cái gì, Ngọc Đồng cũng biết các nàng tình huống, liền nói, không đến mức này. Hoàng thị cười khổ, hôm kia, đại bá mẫu mới vừa thưởng một tòa quan âm cấp để muội, khẽ mặc thanh liền cấp thái thái cầm đi cho nhị cô nãi nái. nái. Nguyên chúng ta tuy không phải nàng ruột thịt con dâu, nhưng hai ngươi cái tử huynh cũng là con trai của nàng. Chúng ta này thật là, nàng chính oán giật, lại nghe quản sự nói, đào biểu tiểu thư cùng vương biểu tiểu thư lại đây. Thật là vô xảo không thành thư, hôm nay là lão thái thái tam thất, các nàng thế nhưng cùng nàng là cùng một ngày lại đây. Nguyên bản ngọc đồng tính toán đi, bất quá ở khúc oánh khẩn cầu hạ, nàng trước giữ lại, lý thị cũng đổi hảo quần áo ra tới. Bà, ngoại, tâm mi cùng thục nhi tới xem ngươi Đào Tâm Mi lẩm bẩm tự nói, nàng đã không giống Ngọc Đồng năm rồi nhìn thấy như vậy tùy tiện, hiện giờ nàng vãn nổi lên phụ nhân đầu, người mặc ngân bạch tiểu đoá cúc hoa thanh lánh cân vạt áo ngoài, tóc vãn thành đồng tâm kết, trên đầu cắm khảm ngọc lam hoa hình kim châm. Hoàng thị cùng Vân thị cũng không nhận thức hai vị này biểu tiểu thư, tiểu Chu thị vẫn luôn chính là dịu dàng thực, nàng dường như một bức thật lâu chưa thấy qua. Các nàng bộ dáng, còn hỏi nổi lên tình hình gần đây, từ đào biểu muội xuất giá, uông biểu muội trốn đi. Sẽ không bao giờ nữa biết nhị vị tin tức Chính là sao Hôm nay các ngươi lại đây Nếu là lão thái thái còn ở Không biết cao hứng cỡ nào Khúc oánh chưa thành thân phía trước Cũng đã tới an bình hậu phủ Cùng các nàng biểu tỉ mội đã gặp mặt Lúc này thấy đến Lại là một fan thổn thức Nhìn thấy các ngươi thật tốt Liền ở chúng ta trong phủ chủ ha chính là Kỳ Quái Thục nhi không phải phía trước Liền đụng phải ngọc đồng Như thế nào đại biểu tẩu thế Nhưng không biết Vẫn là thất muội mội chưa nói Đào tâm mi tính cách cùng ung thục nhi nhưng không giống nhau, nàng là ở lão hậu ra mí mắt phía dưới còn có thể đem đại phòng bức ra đi người, nếu không phải bởi vì lão hậu gia đột nhiên qua đời, nàng cũng sẽ không bị người làm hại. Ngươi cùng đại phòng ân oán Ngọc Đồng mặc kệ, nhưng đào tâm mi lấy chính mình đương lót chân Ngọc Đồng. Liền không muốn, nàng cười lạnh, đào biểu tỷ đây là nói nói chi vậy, hậu phủ dưỡng biểu tỷ cùng biểu mội một chỗ, đều dưỡng đến cập kê, cũng coi như là đối nhị vị có dưỡng dục tri ân. Chẳng lẽ các ngươi gia phủ liền cùng hầu phủ chặt đức quan hệ, còn muốn mỗi người đều tam thôi tứ thỉnh không thành. Lời này vừa nói ra, đào tâm mi đôi mắt mị mị, thất muội muội cũng không cần qua loa lấy lệ ta, ta chỉ hỏi ngươi có hay không cùng mợ cùng tẩu tẩu nhóm nói. Thật lớn khẩu khí. Đầu năm nay người nào đều có thể chất vấn người không thành. Uông gia biểu mội đã tham gia vài chỗ thơ hội, như vậy cao điệu, này còn muốn ta tự mình đi nói. Ngọc Đồng cũng không muốn làm ra đầu điều Bất quá đào tâm mi hiển nhiên tưởng dấm lên nàng đến trương gia lập uy. Lý thị ho khan vài tiếng, đào nha đầu, uông nha đầu, các ngươi nếu là tới dâng hương liền chạy nhanh dâng hương đi. Uông thục nhi tiếng an bình hậu phủ liền nhớ tới nàng những cái đó nằm ở trong phủ khóm. Lưng uốn gối, ăn nhờ ở đâu, thật cẩn thận chịu khổ thời điểm, không muốn tại đây nhiều đãi. Nếu như không phải đào tâm mi khăng khăng muốn hôm nay lại đây, nàng cũng sẽ không hôm nay lại đây. Lý thị nói lời nói sau. Uông Thục Nhi cùng Đào Tâm Mi từng người thắp hương, khúc oánh làm Ngọc Đồng đi mau. Ngọc Đồng lúc này mới ra hậu phủ, lại làm người đem xe ngựa đuổi tới chương nhụy Xu nơi đó đi dân hương. Trấn hải hậu phủ loạn thực, không có nữ chủ nhân, thế tử cũng không có. Phương tiện ra tới tiết đại, Ngọc Đồng liền vội vàng đi trở về. Nàng nhưng thật ra trong bụng nghẹn khí, ta thật là hết chỗ nói rồi. Đào Tâm mi hướng ta phát cái gì hỏa, giải cái gì khí á. Nàng muốn nhằm vào đại bá mẫu liền nhằm vào. Làm ta cũng không tốt ở nơi đó. Ngài ly cũng hảo, đến lúc đó các nàng xảo lên cũng dính chọc không đến ngài trên người. Chờ đến, vương mụ mụ ngươi nói cái gì? Ngọc Đồng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, lại nói đào tâm mi lúc này đứng ở lý thị. Trước mặt, bỗng chốc quỳ xuống, khúc oánh mấy chị em dâu vội vàng đi nâng dậy nàng, nàng dập đầu lại ba cái. Đại bá mẫu, ta biết ngươi không quen nhìn ta, cảm thấy là ta hại kỳ tỉ nhi cho nên sấn ta không lưu ý liền đem ta gả cho một đầu người lấy oán trả ơn. Mấy năm nay ta đã bị tra tấn không ra hình người, mong rằng ngài khai ân, vòng ta đi, ta thật vất vả từ lương sơn trốn thoát, ngày sau liền hy vọng bình đạm độ nhật thôi. Lý thị ra vẻ chấn định, ngươi nha đầu này nói, Cái gì? Cái gì người lấy oán trả ơn? Tuy nói ở lương sơn như vậy địa phương, nhưng khi đó cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi là tạm chú ở chúng ta trong phủ. Lão thái thái cùng lão thái gia cùng ta cũng không dám chế nải, như thế nào ngươi hiện tại lại quái ở ta trên người. Lúc ấy không phải chính ngươi cùng người nó lây dính thượng sao. Nàng hận A lúc này nếu ngọc đồng ở chỗ này, kia nha đầu tuy rằng tính tình thẳng điểm, chính là tài ăn nói lanh lợi, tuyệt đối sẽ giúp nàng. Mà khúc ánh này mấy người liền sẽ hòa giải, lại nói không ra thực tế tới. Gió thu ảo ảo, đào tâm mi đứng sừng sứng ở chỗ này, nàng gào khóc, ta là chúng đại cứu mẫu bấy dập a Đại cứu mẫu, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu chu thị tay chân lạnh leo nâng dậy đào tâm mi, biểu cô nãi nái, mau đứng lên đi. Biểu tẩu, cách, ngươi cái kia mội tử sự tình không phải cũng là đại cứu mẫu một tay kế hoạch sao? Nàng cũng không thích ngươi, ngươi tại sao còn muốn tôn kính? Nàng, đào tâm mi khóc thở hồn hền, nàng trắng non tay đấm bộ ngực, một bức vì tiểu chu thị tốt bộ dáng. Tiểu chu thị bạch mặt, trong lòng đã tin hơn phân nửa, ngươi đây là nói nói chi vậy? Lý thị xem nàng càng nói càng không thành bộ dáng vội vàng nói, quản sự, ngươi đi đóng lại đại môn, đừng nhập cái này nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, thành tâm châm ngòi nhà của chúng ta. Ông thục nhi như cũ là kia phúc ngoan ngoan đạm nhiên bộ ráng, nàng ôn nhu đối đào tâm mi nói, đào tỉ, tỷ chúng ta đi thôi, đào tâm mi đầu tiên là an tính gia phủ. Khắp nơi An Bình hậu phủ cửa lại khóc lóc kể lệ một hồi lâu, nàng nguyên bản sinh nhìn thấy mà thương, lại là quả phụ, nghe nói bị An Bình hậu phủ người hại, người qua đường không rõ chân tướng còn thật phần đồng tình nàng. Há liêu hai người lên xe ngựa, lại là một cảnh tượng khác, đào tâm mi tính tỏa, cũng không tựa mới vừa rồi dương nanh múa vuốt bộ dáng Nàng bỗng nhiên cười, thất mội mội vẫn là bộ dáng cũ. Miệng lời tâm tàn nhẫn, nàng năm nay cũng còn bất mãn 20 tuổi, cũng đã tân quả giương nửa tháng thân thể phương dưỡng hảo một ít, uông Thục Nhi sờ sờ nàng cánh tay, xương cốt đều xông ra tới, Tâm Mi tỷ, ngươi phải hảo hảo, ta gả đi tà ra sau, ngươi hảo hảo hiếu thuận tân gia nhị lão, các nàng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nàng mấy năm trước vẫn luôn nhát gan sợ phiền phức yếu đuối, khó khăn gặp được ta đại thiếu những cái đó thông minh tuyệt đỉnh, cơ quan tính toán. Người, đi theo hắn nàng cũng có vài phần dũng khí. Đào Tâm Mi nhéo nhéo nàng cái mũi, trước sau như một như vậy thân mật, ta đã biết, Thục Nhi, ta nếu có thể chạy ra như vậy địa phương, càng sẽ tích mệnh. Mà hồi phủ Ngọc Đồng vội vàng báo cho Triệu Quần, ngươi nói có phải hay không thái tử người cố ý bày mưu đặt kế người đi hỏng rồi an bình hậu phủ thanh danh, đối phó hiền vương. Ngươi là như thế này tưởng, Triệu Quần có nghi vấn. Ngọc Đồng gật đầu, tuy nói đằng trước. Sự tình ta không lớn biết, nhưng đào tâm mi sự tình cũng thật sự là quá khả nghi. Trùng hợp ta ra cùng nhà của chúng ta kết thân Chưa chắc không có muốn cùng thái tử Kỳ hảo ý tứ Một khi đã như vậy Kia tân gia gần nhất muốn cùng ta ra kết thân Còn không phải là nhìn chúng thái tử sao Triệu quần xoay chuyển Hắn không nghĩ tới Ngọc Đồng đầu chuyển Nhưng thật ra mau Bất quá, nàng đã đoán sai Không, ai sẽ đem sở hữu trứng gà đặt Ở cùng cái trong rổ Ngọc Đồng lúc này Mới bừng tỉnh đại ngộ Tân gia là hiền vương người Sở hữu đây là hiền vương tự đạo tự diễn sao Nhưng nếu muốn giải bộ, kia thật đúng là nan giải bộ. Triệu Quần cũng thở dài, Thái tử đối Khang Vương cũng quá mức chút, nếu là lại truyền ra đối Hiền Vương bất hiếu thiện, Thái tử chỉ sợ cũng là nguy ngập nguy cơ a. Đào Tâm mỹ ở An Bình Hậu phủ lời nói không đến một ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, chuyện này quả nhiên như Triệu Quần sở liệu, đáng tiếc Thái tử ở ở. Trong cung không giống Hiền Vương ở ngoài cung trụ, truyền lại tin tức hảo truyền. Triệu Quần cũng sẽ không bởi vì chuyện này trước đem chính mình bại lộ, nói khó nghe điểm. Nhà bọn họ tuy nói vì thái tử làm chút sự, ở đại trên mặt cũng là không sai, thái tử trước kia còn dám quốc quá, vốn di hảo chút sự tình đều phải trải qua thái tử, cùng thái tử đến gần điểm cũng bình thường. Nhưng hiền vương hiện giờ đông trinh cũng không ở nhà, hoàng thượng khó tránh khỏi sẽ đối hiền. Vương đồng tình vài phần, thái tử phi nghĩ như thế nói, nàng đối diện ngồi chính là một thanh niên nam tử, ấn kỳ thật tế tuổi so hiền vương còn muốn đại không ít, nhưng mặt hướng rất là tuổi trẻ. Hắn ái xuyên một ít đại đại khoan khoan siêm ý, hơi có chút ngụy tấn danh sĩ bộ ráng, đáng tiếc hắn là thái tử, nhất định phải quy quy củ củ sinh hoạt. Ngươi tưởng cái gì đâu, thái tử không cao hứng thái tử phi thất thần, thái tử phi khổ mặt, tân ra người cũng quá không phải đồ. Vật, thái tử cười nói, này có cái gì, thiên hạ hy nhương toàn vì lợi cũng, hắn nhất phái thẳng nhiên nhờ tới thế tử không biết vì cái gì mấy năm nay có chút chỉ vì cái trước mắt, lão đại cái kia xuẩn đồ vật cũng là chết có ý nghĩa, thế nhưng tưởng đối chính mình nhi tử hạ độc thủ, nhưng dù vậy lộng hắn biện pháp cũng nhiều, cũng không biết thái tử phi như thế nào liền nhất định phải giết chết Khang Vương, hắn cực độ tín nhiệm thế tử, cho nên cũng đem bên ngoài sự tình giao. Một bộ phận cho nàng, hiện tại thoạt nhìn nữ nhân chung quy là nữ nhân, tân gia tuy nói tuyệt hậu, chính là lại thu cái con gái nuôi, ta rất là khang vương sự tình đã sớm khó chịu, tân ra bất quá là bán một cái nhân tình cấp con rể thôi. Chúng ta đây nên như thế nào đâu? Viên thị có chút lo lắng. Thái tử trầm mặc, việc này nếu là phụ hoàng tưởng trị ta tội, ta cũng chạy không thoát, đoan xem hắn lão nhân ra như thế nào làm đi. Càng sống càng lớn, hắn mới lĩnh ngộ kỳ. Thật phụ hoàng không phải kiêng kỵ tay chân tương tàn. Kỳ thật là sợ nhất hắn đoạt hắn vị trí, cái kia vị trí đối với phụ hoàng tới nói là bất luận kẻ nào đều không chuẩn nhớ thương, mặc dù hắn là hoàng chữ, nhưng này không phải ngồi chờ chết sao. Thái tử phi khó hiểu, lại không nghĩ rằng nàng trong lòng ngược thái tôn triệu thế ninh muốn bắt tay nàng, viên thị không kiên nhẫn ứng phó hắn, làm hạ nhân ôm đi xuống. Thái tử uống một ngụm trà, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Hắn là chẳng hề để ý, thái tử phi một ngụm nha đều cắn, kiếp trước chính là như thế khang vương mỗi ngày trang hiếu tử hiền tôn thái tử cũng là không lớn để ý hắn là thái tử, như thế nào có thể không để bụng đâu ngự sử tố cáo an bình hậu phủ còn thuận tiện liên lụy đến hiền vương không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có không phạt hiền vương còn ban thưởng hiền vương thế tử không ít đồ vật, thậm chí đem an bình hậu phủ thế tử trương phát phong ngũ thành binh má tư thống lĩnh, tiết bình tây Bá thế tử vị trí những cái đó tự cho là sẽ xem hướng gió người, rất nhiều đều thượng hiền vương phủ đi Không nghĩ tới hiền vương phi đóng phủ môn Không được người lui tới Những người này tìm không thấy con đường liền đi Hiền vương phi nhà mẹ đẻ an bình hậu phủ Dù sao nhà bọn họ thế tử thăng quan Cũng nên ăn mừng một phen Hôm nay Ngọc Đồng cùng Triệu Quần nguyên bản Về nhà mẹ đẻ vẫn an cha mẹ Không nghĩ tới trong nhà nhưng thật ra vây chặt như Nêm cối Làm cho bọn họ đi vào đều phí một phen công phu Triệu Quần nói Xem ra hiền vương thật là cái lớn mật người Đội chính mình đều tàn nhẫn nhân tài đáng sợ Hướng hiền vương phi nhà mẹ đẻ bát nước bẩn, này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Triệu quần lắc đầu, hiện tại lão thái thái đã qua đời, các nàng liền không cần đi trước chính phòng. Nguy mụ mụ đã ở nhị môn cửa tới đón, thấy tử riêng cùng hoàng oanh các ôm một cái bao lì xì bị, có chút tò mò. Nói, đây là cô nương hải tử. Hà kết nhạc nói, đúng vậy, mụ mụ. Nguyên bản hôm nay không mang theo trở về sợ thấy phong, không nghĩ tới sơ ca nhi sáng nay lên liền dính chúng ta thế tử phi, như thế nào hống đều hống không tốt, đơn giản liền mang theo lại đây. Người đều là đối long phượng thai thực cảm thấy hưng thú, hơn nữa vẫn là cô nương sinh long phượng thai, nàng càng là chú ý. ngụy mụ mụ từ phía sau đuổi theo ngọc đồng phu thê, mang theo các nàng đến trong phòng, ngọc đồng vừa thấy đến chương chiêu cùng khúc thị liền vui vô cùng, khúc thị xem nữ nhi ôm chính mình, thấy cô ra nhìn qua. Cửi đẩy ra nữ nhi, cô ra thứ lỗi, nha đầu này từ nhỏ liền dính ta. Triệu quần còn không có xem qua thê tử này một mặt, hắn không thèm để ý nói, thiên luân chi nhạc, nhân chi thường tình. Trương chiêu cùng trương côi đem triệu quần thỉnh đi phía trước, lưu lại các nữ quyến ở phía sau biên nói chuyện. Khúc thị lần này chú ý đối tượng lại không phải Ngọc. Đồng phu thê, mà là sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi hai cái không đến 2 tháng trẻ con, nàng vỗ về sơ ca nhi mặt mày, nhìn nhìn lại Ngọc đồng. Đứa nhỏ này mặt mày giống ngươi, miệng giống cô ra. Ngọc Đồng cười nói, như vậy tiểu nhân hài tử, ngài làm sao thấy được, mặt cũng chưa nảy nở. Không nghĩ tới khúc oánh chính mình hài tử đều không để ý tới liền vây quanh hai cái cháu ngoại trai xem hiếm lạ. Ngọc Đồng than một tiếng, xem ra không nên dẫn bọn hắn hai tới, gần nhất. Hiện tại không ngừng tẩu tử, liền nương đều không để ý tới ta. Khúc thị cười mắng nàng, ngươi đều bao lớn rồi, còn cùng chính mình nhi tử nữ nhi ghen, xấu hổ không xấu hổ. Niệm Thành nghe không hiểu đại nhân lời nói, nhưng là người trong nhà thường xuyên xấu hổ xấu hổ hắn mặt, hắn cầm ngón trỏ ở trên mặt quát quát, cô cô xấu hổ xấu hổ. Niệm Thành, lại đây cô cô thân thân ngươi khuôn mặt, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha? Ngọc Đồng hôn đáng yêu tiểu cháu trai vài. Khẩu, tiểu cháu trai lớn lên cùng Ngọc Đồng khi còn nhỏ rất giống, đều là mượt mà, đặc biệt làm cho người ta thích. Nương mấy cái nói giỡn vài câu, lại nói đến phân ra sự tình, khúc thị liền nói. Phân ra là khẳng định muốn phân, bất quá cũng không thể nhanh như vậy, hiện tại trước phân sản, chờ ra hiếu, chúng ta lại chậm rãi dọn. Khúc oánh đem niệm thành tiếp nhận tới, cùng Ngọc Đồng nói, ngươi còn đừng nói tứ thúc bọn họ cũng quá nóng vội, hiện tại liền nhau muốn đi ra. Ngoài, nghe nói tòa nhà đều tìm hảo, cùng bình tây bá phủ cách đặc biệt gần. Như thế nào tứ thúc như vậy cấp, Ngọc Đồng cũng khó hiểu, lại thấy khúc thị nheo nheo mắt, lao tứ chính là ngốc cho là dọn ra đi phiền toái liền yết đi về sau chuyện này nhưng nhiều lắm đâu Ở hầu Phủ Lý Thị quản gia tích thủy bất l người ngoài tưởng trộn lẫn hạt cát tiến vào đều không được hơn nữa hậu phủ dòng dõi quý trọng giống nhau bọn đạo chích cũng không dám nghĩ cách nhưng Vương Thị đâu Kiều kiểu nữ chừ bỏ dựa nhà mẹ đ để ngoại sống uổng phí như vậy đại khúc Thị Hử lạnh một tiếng Ngọc hàm đầu năm sinh cái cô Nương Vương Nhị Thái Thái cùng nhi từ bên người phóng thông phòng không nghĩ tới nhi tử không phối hợp, Vương Nhị Thái Thái đi lộng một bao tuyệt tử dược hà cho Vương Ngọc Hàm. Đối với thân bà bà, ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ cùng chính mình con dâu kiêm cháu ngoại gái hà bực này dược. Vương Nhị Thái Thái hiện tại lại không đương ra, cũng không cầm quyền, trong nhà duy nhất có thể nghe nàng sai phái người đều là khúc thị cắm quá khứ nhãn tuyến, lúc này mới bị Vương Nhị Thái Thái coi trọng, giúp nàng làm không ít chuyện. Cho nên nói cái gì sự tình đều không thể làm quá tuyệt, Trương Ngọc Hàm vào cửa liền Cùng thái bà bà liên hợp lại đem chính trực trắng niên bà bà bức cùng đường, tại hậu trạch hào vô địa vị, này còn chưa tính, đem nhân ra nhi tử lánh cùng nhau đối phó bà bà, vương thị một bên nói. Chính mình chưa bao giờ quản nhà mẹ đẻ sự tình, một bên lại thường thường ở tiểu lương thị trước mặt oán giận tẩu tử đối chính mình nữ nhi quá khắc nghiệt, một cái trưởng ra bà bà bị cả nhà hợp nhau tới đối phó, ai sẽ không trả thù, nhà mình nữ nhi sinh hai cái hài tử, liền quản gia môn nhi cũng chưa sờ đến. Chính mình con dâu cũng là chất nữ gả tiến vào Chính mình vừa trở về liền chạy nhanh giao quyền Vương ra người cũng khinh người qua đắng Kia đến lúc đó ngài chuẩn Bị ở nơi nào đặt mua tòa nhà Ngọc Đồng hỏi Khúc Thị Nghĩ nghĩ Hẳn là cũng là ở phụ cận Về sau chúng ta chính là hậu phủ dòng bên Tự nhiên không thể chủ quá xa Tụ tộc mà cư Đại bộ phận người đều là như thế Không chỉ có làm người cảm thấy tông tộc người nhiều không dám khi dễ Hơn nữa cũng không dễ dàng làm người cảm giác ngươi không hợp đàn, có cái sự tình gì cũng hảo thương lượng. Đối với trương tà dọn như vậy xa, trong tộc không phải không có ý kiến. Nàng lại cùng. Ngọc Đồng cùng Khúc oánh nói, ngươi đại bá mẫu đáp ứng cấp chúng ta phòng một cái đại thôn trang chính là lão thái thái đi tránh nóng cái kia thôn trang nhưng hảo, về sau có thể tiếp ngươi trở về tranh nóng. Khúc oánh cũng biết cái này thôn trang nàng vui vẻ nói, năm nay niệm thành còn nhắc mãi nhiệt. Không nghĩ tới cái này thôn trang thế nhưng phân cho chúng ta Nguyên bản nhà của chúng ta cũng phân không đến như vậy nhiều đồ vật Nhưng ngươi đại bá cùng đại bá mẫu Lần này đem chúng ta mấy phòng toàn bộ đều phân Chúng ta được đến cùng nhị phòng cùng tứ phòng giống nhau nhiều Này không phải cũng không tệ lắm sao Khúc thị đối với lần này phân ra vẫn là cảm thấy thật cao hứng Vốn di tính toán được điểm tam dưa hai táo liền tính Không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ Khúc oánh mấy ngày nay cùng hoàng thị cùng vân thị quan hệ không tồi Nàng hỏi, kia ngày sau nhị phòng đồ vật vẫn là ở nhị bá mẫu trong tay sao? Khúc Thị lắc đầu, cho. Ngươi Tùng Minh ca. Ngọc Đồng vỗ tay, lúc này mới công bằng thực, nhị phòng nếu là cho nhị bá mẫu, kia phòng chừng về sau tất cả đều là Ngọc Tình cùng Ngọc Châu. Các nàng hai đã mang đi đủ nhiều, Tùng Minh ca cùng Tùng Nhuận ca kia mới thật là một nghèo hai trắng. Hiển nhiên tam phòng đôi cái này phân ra kết quả là cảm thấy thật cao hứng. Các nàng ở bên trong nói hoan, khúc thị xem ngọc đồng khí sắc cực hào, hài tử dưỡng cũng bạch béo, nàng cũng yên tâm. Dù sao nàng kẻ, thù vương gia cũng đang ở làm, nàng dưỡng cái kia tuyến cũng làm vương gia một đoàn rối loạn, nàng chính mình sự tình có tiến triển tự nhiên nhìn cái gì đều thực thoải mái. Thậm chí nói lên đào tâm mi, khúc thị đều không phải thực để ý, một cái tân quả nha đầu liền tới nhà chúng ta nháo, cũng không biết ai ra chủ ý, bất quá cũng may hoàng thượng anh minh. Ngọc Đồng là đoán được chân tướng, nàng cũng không thể đem trực tiếp đoán được kết quả nói cho khúc thị, bởi vì trương Chiêu hiện tại đã từ nhiệm, về sau không biết còn khởi không dậy nổi phục, không cần thiết đem cha mẹ lại kéo vào tới. Kỳ thật đào tâm mi hẳn là chính là hiền vương người, nói không chừng lý thị cùng đào tâm mi còn giải hòa đâu, trên đời này nào có vĩnh viễn cửu hận, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Miễn bản cái này, ta còn muốn đi uống uông thục nhi rượu mừng. Ta đại thái thái còn nói giỡn mời ta làm toàn phúc thái thái, vẫn là ta bà bà giúp ta đẩy. Khúc thị gật đầu, ngươi bà bà. Làm đối, ca nhi cùng tỉ nhi đều còn nhỏ, đừng chết bọn họ phúc khí vì thượng. Nàng nói xong lại hỏi Ngọc Đồng, ngươi cùng ngươi bà bà ở chung còn hảo đi. Ngọc Đồng sờ sờ chính mình mặt, ngài xem ta này mặt sẽ biết, ta lần trước sinh hai người bọn họ khí sắc không tốt, ta bà bà cả ngày cùng ta tiến bổ, hiện tại trên mặt mới đẹp chút. Hai cái tiểu bảo bảo chính là ăn ngủ Ngủ ăn cũng có nhân ái xem bọn họ, niệm thành chính là như thế, hắn tính tình rất giống khúc oánh Mềm ấm thiện lương, đối mặt hai cái biểu đệ cùng biểu mội tranh thủ đại nhân ánh mắt, hắn chút nào không ăn dấm còn ngoan ngoan dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ. Ngọc đồng thật là càng xem càng ai cái này cháu trai, không chỉ là đứa nhỏ này cùng nàng lớn lên giống, mà là bởi vì hắn đặc biệt khoan dung, đặc biệt hảo. Khúc oánh khiến người nâng một bàn đồ ăn lại đây, Trương chiêu tiến vào muốn ôm hải tử. Khúc thị lại không cho, ngươi từ bên ngoài tiến vào. Trên người đều là khí lạnh, lạnh hài tử làm sao bây giờ? Ta ôm ngươi nhìn xem liền hảo. Trương chiêu cười mỉa nhìn hài tử, ngọc đồng xem triệu quần tiến vào khiến cho hắn ngồi chính mình bên người. Ở trương gia tam phòng ngọc đồng là tính tình lớn nhất, khó được tìm cô ra tuy rằng là quận vương thế tử, chính là ôn hòa hiền hậu thật sự. Ở nhà mẹ đẻ ngọc đồng vẫn là thực thoải mái, nàng tự mình giúp cha mẹ huynh tẩu thêm đồ ăn, lại cùng chính mình trượng phu ân cần thịnh canh, triệu quần đè lại tay nàng, chính ngươi ăn trước, đừng chờ đồ ăn lạnh. Ai biết Ngọc Đồng gắp mấy cây dưa chuột liền không hề kẹp khác, ta quá béo, trước giảm giảm béo lại nói, buổi tối ta sẽ không ăn cơm, ăn chút đồ ăn là được. Nàng nói nhưng thật ra không chút để ý, chính là lọt vào cả nhà phản đối. Đầu tiên là khúc oánh, nàng nguyên bản liền lớn lên béo, nhìn đến cô em chồng so nàng gầy nhiều, còn la hét muốn giảm béo, không khỏi có chút chua lòng, mội mội nơi. Nào béo, Trương Chiêu cũng hổ mặt, hổ nháo, thân thể làm trọng, giảm cái gì đồ bỏ phì. Tới cha cùng ngươi kẹp một khối thịt vịt, chạy nhanh ăn. Cha, ngươi liền biết dụ hoặc ta ăn cái này. Ngọc Đồng hậm hực ăn. Người nhà cười vang, Trương Chiêu đắc ý lại gắp một khối xương sườn phóng nàng trong chén. Cũng đối triệu quần nói, nha đầu này từ nhỏ liền nhìn không được, đừng nghe nàng nói cái gì giảm béo. Ngươi như vậy ở ngươi con rể trước mặt tiết ngươi nữ nhi đế như vậy. Được chứ. Ở nhà mẹ đẻ ăn uống no đủ, hai cái bảo bảo còn phải hảo một ít lễ vật, phu thê hai người mới chậm rãi từ từ về nhà. Đảo mắt liền đến tả gia đại gia đại hôn nhật tử, tín quận vương phi mang theo ngọc đồng qua đi hỗ trợ, rốt cuộc hiện tại thành thông gia, tổng muốn so người khác đi sớm chút, cũng là cho triệu lăng căng mặt mũi. Quả nhiên các nàng qua khứ thời điểm, tả nhị nai nái nhà mẹ đẻ người cũng ở chỗ này hỗ trợ đón khách, nhìn đến tín quận vương phi lại đây, vội vàng lại đây thỉnh an. Thỉnh tín quận Vương Phi Thế tử Phi An Tín quận Vương Phi vội vàng kêu khởi Lại đụng tới triệu lăng ra tới Nàng cũng là vội chân không chạm đất Nhìn đến tín quận Vương Phi Một bên phân phó trong tay sự tình Một bên cùng tín quận Vương Phi thỉnh An Mẫu Phi lại đây Hôm nay tới người quá nhiều Liền sợ tiếp đón không tru toàn Ngươi vội ngươi Tín quận Vương Phi nhưng thật ra cảm thấy không có gì Hà nhân ân cần thượng trà Điểm tâm, ngọc Đồng thành thơ phẩm trà Xem Triệu Lăng trên dưới ôm đùm, cũng không biết Uông Thục Nhi vào cửa sau sẽ như thế nào. Cũng không biết Sơ Ca Nhi hôm nay khóc không có. Tín Quận Vương Phi là vừa rời đi phủ liền tưởng chính mình Tiểu Tôn Tôn, dường như không có Tiểu Tôn Tôn liền ngồi lập bất an. Ngọc Đồng An ủi nói, ngài yên tâm, khẳng định không khóc. Chúng ta vẫn là ngồi một lát liền trở về đi, liền lưu hai người bọn họ ở nhà, ta không yên tâm. Tín Quận Vương Phi tuổi, càng lớn, đối con nối dõi càng thêm coi trọng. Ngọc Đồng cười ngọt ngào, hảo, con dâu cũng không yên tâm thực. Mẹ chồng nàng dâu hai người lại nói lên một ít sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi thú sự, không từng tưởng khách quý càng thêm nhiều, xương nghi công chúa giảm xuống tà ra, cho nên tôn thất cũng tới không ít người, còn nữa tà ra vốn dĩ môn sinh bạn cũ rất nhiều, tới người nhiều cũng là bình thường. Tại đây nhóm người chung, Ngọc Đồng thấy được đường yến, nàng cùng tín. Quận Vương Phi nói một tiếng liền tìm đường yến nói chuyện, Thành phụ nhân đường yến đầu 2 năm nhưng thật ra thu liếm tính tình, hiện tại bởi vì sinh một nhi một nữ, ở mã ra hoàn toàn đứng vững gót chân, nàng ca ca lại là tố giác ngũ lượng người, nàng tại hậu Trạch cũng nước lên thì thuyền lên, người có tự tin, kia bộ dáng tự nhiên liền bất đồng, nàng đối ngọc đồng vây vây tay, mở miệng liền nói, trăng tròn ngày đó vừa lúc nhà của chúng ta thân thích tới, ta liền không. Qua đi, khi nào ước ngươi đi trà lâu ăn một bữa cơm? Trà lâu? Cũng không biết nhà ta người có để ta đi ra ngoài. Ngọc Đồng đô miệng. Đường Yến tưởng tượng cũng là. Nhà các ngươi ra đại nghiệp đại. Ra tới một chuyến sợ là nhà các ngươi thế tử không yên tâm ngươi. Thích, trả chúng ta ra thế tử. Thế tử cũng không phải là nhà của chúng ta. Ta xem ngươi gần nhất càng ngày càng lau cá. Tiểu tâm tỷ phu chịu không nổi ngươi. Ngọc Đồng trêu chọc. Đường Yến không để bụng nói. Ngươi tỷ phu người kia chính là cái giả đứng đắn. Nguy quân tử, nam nhân đều là như thế này. Nhìn đứng đắn càng thêm tưởng độ Ngươi này không phải nữ lưu manh sao Bất quá Nàng cảm thấy phu thê quan hệ hào Cũng khá tốt Tựa như nhà nàng triệu quần Thoạt nhìn đứng đắn thực Nàng cũng thường xuyên biến đổi pháp nhi Làm hắn lộ ra bản tính Tín quận vương thế tử phi Ngươi cũng tới Một người phu nhân thử tính hỏi Ngọc đồng quay đầu nhìn lại Là cái tuổi trẻ tức phụ Trên người xuyên nhưng thật ra đẹp đẽ Quý giá phi thường Nhưng ngọc đồng không lớn nhận thức Nàng xin lỗi nói ngượng ngùng, ta gần nhất trí nhớ không được tốt, ngài là... Kia tuổi trẻ phụ nhân nhấp môi cười nói, ta đại tẩu là chấn nam hậu nữ nhi phùng thị. Nguyên lai là phùng vụ đề muội Ngọc Đồng biết năm đó phùng vụ tuy nói chưa gả tiến tôn thất, nhưng cũng kết một môn hảo thân, gả cho tú lệ công chúa nhi tử. Ngọc Đồng thỉnh nàng ngồi xuống, nàng cũng là cái hoạt bát. Nguyên lai ta ở ta bà bà bên người hầu hạ, nàng cùng tín quận vương phi cùng xương nghi công chúa đang nói chuyện. Ta bà bà liền tống cổ ta lại đây, ta còn là trước đây trước ngài trăng tròn lễ thượng nhìn thấy ngài một mặt. Người cùng người duyên phận cũng thực đặc biệt, này tuổi trẻ phụ nhân cùng ngọc đồng tình huống rất là tương tự, nàng cha cũng là khai quốc công trình ra con vợ lẽ, nàng chính mình là đích nữ, thông qua tuyển tú gả đến tú lệ công chúa trong phủ, trình. Ra còn ra cái lục hoàng tử phi, cũng coi như là hoàng phi gia tộc, nàng cũng là cái hoạt bát rộng rãi, ba người quen thuộc sau liền bắt đầu bát quái. Chỉnh thị cùng Ngọc Đồng nói, các nàng gia đại nãi nãi thật là hảo phúc khí, ta ra là mãn môn phú quý, đại thế gia A về sau thấy đều là cao lương cẩm tú, nói chuyện đều mang theo mạch văn nhi. Không biết cho rằng ngươi toan nàng đâu. Ngọc Đồng cười lắc đầu, đường yến nói tiếp, toan không toan ta không biết, nhưng là ta. Ra con dâu khẳng định không dễ làm, bình thường tông phụ liền nghỉ tạm thời gian đều không có, ta bà bà vẫn là đi theo ta công công tới kinh thành làm quan mới hảo rất nhiều vốn chi là cái dạng này trăm năm thế ra. Lời này nói không sai, nhưng Ngọc Đồng lại cảm thấy nếu tà đại gia như vậy yêu quý thế tử, khẳng định sẽ không làm nàng chịu khổ. Trình thị rất có hứng thú nói, lập tức chính là thái tử ngày sinh, cũng không biết năm nay muốn đưa chút cái gì thích hợp. Nàng, tuy rằng là tùy ý hỏi, nhưng Ngọc Đồng vừa nghe liền nghe ra thâm ý, nàng nếu là trực tiếp nói cho hắn, kia không phải tự hành nói cho người khác nhà mình là sao? Ngọc Đồng lắc đầu, này đó đều là ta bà bà ở xử lý, ta không biết. Quả nhiên trường hợp người trên nói chuyện đều không phải đơn giản, trình thị thấy hỏi không ra tới cái gì, lại phải về bà bà tú lệ công chúa bên kia. Đường Yến cũng đại khái biết một ít, chậm chế chúng ta nói chuyện, ngươi nhìn cái gì thời điểm. Có rảnh chúng ta đi ra ngoài đi dạo, hoặc là đến nhà ta tới chơi. Nói lời nói, Ngọc Đồng cũng trở lại chính mình bà bà bên người, tín quận Vương Phi mang theo nàng ăn cơm trưa triệu lăng lúc này mới có rảnh lại đây cùng tín quận vương phi cùng Ngọc Đồng nói chuyện. Nàng đỡ eo, ta này eo đều mệt thẳng không đứng dậy, người đến người đi, tam cô nương cùng tứ cô nương tuy nói quản gia cũng không tồi, nhưng lại dù sao cũng là cô nương gia, thật là, ngươi đừng quá mệt mỏi. Vẫn là thân mình là chủ. Tín quận vương phi cũng đau lòng nữ nhi, lại đối nàng nói, đại nãi nãi vào cửa sau, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, nhân lúc còn sớm hoài cái hài tử là thật. Các nàng ra hiện tại còn không có cái ruột thịt tôn tử, cái này mới là đứng đắn. Triệu lăng oán giật, ngài cho rằng ta không nghĩ hoài A, này hoài hài tử cũng không phải muốn thế nào liền thế nào. Nàng cùng trượng phu cảm tình không tồi, lúc này mới gả tiến vào mấy ngày A, nàng nương. Liền ở đảng kia thúc dục nàng cũng không kiên nhẫn cùng tín quận vương phi nói cái này đề tài, nói xong liền đi rồi. Tín quận vương phi liền cùng ngọc đồng oán giật, đứa nhỏ này còn nghe không được người ta nói lời nói. Ngọc Đồng đương nhiên không thể theo tín quận vương phi nói cùng nhau oán giận, nàng nói, nàng hiện tại phòng trừng cũng chính sốt ruột, ngài nói nàng khẳng định ghi tạc trong lòng. Ăn xong tịch, thân phận cao như tú lệ công chúa tín quận vương phi đều. Rời đi, nhưng tín quận vương phi sợ người toàn đi rồi tà ra mặt mũi thượng khó coi, liền đem con dâu giữ lại, cho nên Ngọc Đồng đi theo triệu lăng cùng đi tân phòng. Tà ra hôm nay người tới vẫn là rất nhiều, giống tà ra cô nãi nãi liền đều ở tân phòng bên ngoài nói chuyện. Này đại tẩu bàn trang điểm nhưng thật ra độc đáo thực, không giống như là chúng ta trong kinh kiểu dáng Có người ở thảo luận tả nhị nãi nái nghi hoặc nói, ta nghe nói tân gia cũng là phía bắc người. A triệu lăng bíu môi đây là thái tử phi cố ý cấp tân gia ban cho của hồi môn. Tả nhị nái nái liền có điểm bất mãn, triệu lăng cũng liền thôi, dù sao cũng là vương nữ, đẻ ở nàng phía trước cũng không có gì. Nhưng Uông Thục Nhi là cái người nào, bất quá là cái tiểu bé gái mồ côi. Dựa thượng tân gia mới có thể gả tiến tả ra, nhưng dù vậy, tả nhị nai nai vẫn là cảm thấy uông thục nhi huyết thống không thuần. Bất quá, nàng thân là con vợ lẽ con dâu, nếu là nguyện ý dòng. Chính tranh chấp, vậy càng tốt. Ngọc Đồng cũng biết tân gia ở mọi người trong mắt chính là thái tử nhất phái, rốt cuộc tân thừa tướng đã từng đã làm thái tử Thái phó. Chính là cứ như vậy phản bội cũng quá không thể tưởng tượng, này cũng quá hồ thái tử phu thê, chỉ sợ đây là đã sớm chuẩn bị tốt hố. Hơn nữa cái này hồ chính là hiền vương bản nhân thiết hạ, nếu không có như thế, nhưng chuyện như vậy, nàng cùng triệu quần nghĩ nhiều một chút sẽ biết, nhưng hoàng thượng tai mắt, đông đảo, như thế nào sẽ không cẩn thận cha liền trực tiếp làm ra dường như là thái tử sai rồi giống nhau, tỉ như lại bộ viên thượng thư, chính là thái tử phi nhà mẹ đẻ thúc thúc, liền trực tiếp bị cách chức mà hiền vương phi nhà mẹ đẻ người ban thưởng liền rất nhiều, vẫn là nói hoàng thượng căn bản là muốn cho người biết hắn bất mãn thái tử. Nhưng thái tử cũng không rất lớn sai lầm a nàng nghe được trước mắt là chủ, thái tử hình tượng đều là thực chính diện, ngay cả thái. Tử phi cũng là thập phần tài đức sáng suốt, không có bất luận cái gì không ổn. Hơn nữa thái tử con vợ cả, tuy rằng mọi người đều thái tôn thái tôn kêu, nhưng hoàng thượng cũng không có tự mình lập vì thái tôn A Tẩu tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Triệu lăng đẩy đẩy Ngọc Đồng. Ngọc Đồng lúc này mới xin lỗi cười nói, ta tưởng ngươi chất nhi cùng chất nữ đâu. Cũng không biết hôm nay ta không ở nhà, các nàng khóc vài lần. Tạ tân hai nhà liên hôn, trường hợp cực kỳ to lớn, nhưng... Ngọc Đồng lưu lại ăn cơm chiều liền rời đi. Về đến nhà nhìn đến chính mình hai cái tiểu chư la la nằm ở trên giường, nhẹ nhàng hô hấp, Ngọc Đồng liền cảm thấy thỏa mãn. Triệu quần ở nàng phía sau cũng yên lặng nhìn, hắn nắm Ngọc Đồng tay nói, Không biết như thế nào mà, nhìn đến này hai cái vật nhỏ, liền hận không thể cái gì đều không nghĩ vẫn luôn nhìn liền thỏa mãn. Hắn đang nói chuyện thời điểm Phúc Tỷ Nhi bỗng nhiên giật mình, Ngọc Đồng đem ngón trỏ phóng môi làm, hư. Động tác, hai người ước lượng chân đi ra ngoài. Ban đêm sao trời rất sáng, nàng không kịp xem ngôi sao, liền xem bình an vội vàng lại đây báo triệu quần, không biết sự tình gì. Nguyên lai là tuân thân vương ở trên đường đi, đi phía trước còn thác tín quận vương thượng sổ con, thỉnh phong ấu tử triệu thịnh vì tuân thân vương. Tín quận vương phi nhíu mày, tuân thân vương mất, hoàng thượng không chừng nhiều thương tâm đâu. Chúng ta hiện tại hãy đi trước nhìn xem Tuân Thân Vương Phi đi Tuân Thân Vương là hoàng thượng tín nhiệm nhất đề đệ Kỳ thật tuổi cũng không nhỏ Lần này đánh giặc từ trên ngựa ngã xuống dưới chết Lúc trước Khang Vương mất Ngọc Đồng mang thai liền không lại đây Cũng không biết tôn thất trưởng bối mất phải làm chút cái gì Ở trên đường Tín quận Vương Phi mới nói Hiện tại tôn thất tuổi trẻ con dâu cũng không ít Phàm là nhìn đến tuổi đại liền đáp bắt tay Đến nỗi có chút không biết xử lý như thế nào Chỉ lo hỏi Tuân Vương Phủ Người chính là, đi vào tuân thân vương phủ, nhân tuân thân vương di thể còn chưa trở về, hiện tại chỉ là kéo vải bộ trắng điều, thiết linh đường, còn không có phóng quan tài. Triệu thịnh tuổi nhỏ nhất, lại làm tuân thân vương, mà hắn các ca ca cũng có hai ba cái con vợ cả, lại gần phong quận vương, lại còn có chỉ tới hắn này một thế hệ loại này. Tuân thân vương phi vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng cùng tuân thân vương quan hệ cực kỳ thân cật, hai người niên thiếu phu thê bạn. Đến lão, nàng âu yếm nữ nhi đã chết trượng phu cũng qua đời, trinh lăng ngồi ở một bên, tín quận vương phi qua đi liền an ủi, tuân vương thím, ngài cần phải bảo trọng thân thể, hiện giờ toàn phủ trên dưới đều chỉ vào ngài nột, nàng hơi mở hai mắt, thấy là tín quận vương phi, bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi á, tin vương ra, ngươi thúc thúc ném xuống chúng ta này cả gia đình liền đi rồi, thím, ngươi mau đừng thương tâm, bình tĩnh mà xem xét nếu tín quận vương cũng bất hạnh, chết ở trên đường, Tín quận Vương Phi nói không chừng càng thương tâm, chỉ là nhật tử vẫn là muốn quá. Ngọc Đồng tại đây loại bi thương bầu không khí chung cũng khóc đỏ đôi mắt. Tuân thân Vương phủ nữ quyến rất nhiều, hài tử cũng nhiều, còn có mới sinh ra tiểu hài tử đã bị đã bao màu trắng bao bị. Ngọc Kỳ hiện tại là sắp tiền nhiệm tuân thân Vương Phi, chính vội vàng chân không chạm đất, nhìn đến Ngọc Đồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay chúng ta ra còn muốn đi tiếp. Phụ Vương Di thể trở về, người quá ít chậm chế ngươi. Đều là người trong nhà Nói như thế nào nói như vậy Bởi vì tuân thân vương phủ chính chủ di thể còn chưa trở về Tín quận vương phi mang ngọc đồng lại đây Nhìn một chút liền về nhà Mẹ chồng nàng dâu hai người đối với ăn cơm Ngọc đồng nhưng thật ra dùng rất thơm Sinh lão bệnh tử cũng là nhân chi thường tình Cái này triều đại hoan quý tôn thất hưởng thụ rất nhiều đặc quyền Chính là đánh giặc những người này lại Muốn xông vào trước nhất mặt Ở như vậy bầu không khí hạ Thái tử chủ động hủy bỏ hạ sinh tín quận vương phủ chỉ tặng lễ qua đi, vẫn chưa đi Đông Cung lâu ngồi. Phía trước lại còn ở ràng co, nghe nói lần này quân địch có một chi không gì địch nổi kỵ binh, bên này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, còn muốn thỉnh cầu tiếp viện. Hoàng thượng giận dữ, muốn ngự giá thân trinh, lại lọt vào tông thân nhóm phản đối, này Hoàng thượng đảo cũng cùng tông thân nhóm ràng co, liền. Phát ba đạo ý chỉ trách cứ tông thân nhóm chỉ ham hưởng lạc, triệu quần mặt ủ mày ê, Trường mặt quan trọng nhất vẫn là đông tuyến tác chiến, Hoàng thượng thân trinh kỳ thật xác thật là cái hảo biện pháp. Lần này tiến đến, lại là thật phần hung hiểm, chứ bỏ hoàng thượng khâm điểm người ngoại, huân quý cơ bản có thể thượng tác thượng, như đang ở giữ đạo hiếu ngọc đồng đại bá đều bị kêu lên chiến trường. Hoàng thượng còn để lại bộ phận binh lực vì đột phát chặn hướng, hắn vẫn là để lại thái tử giám quốc, thái tử phi còn tiến hiến thân thủ làm siêm ý cấp hoàng thượng, còn chưa tiến tháng chạp, hoàng đế thân chinh quân xuất phát. Triệu quần lần này cũng không đi thành, hoàng thượng nói phụ thân hắn đã ở tiền tuyến liều mạng, lưu hắn xuống dưới sợ có cái vạn nhất, chớ mắt nhìn tốt như vậy cơ hội trốn, triệu quần cũng thực sự hối hận. Bọn họ này đó trẻ tuổi tôn thất hậu bối cũng là thái tử mượn sức đối tượng, dù vậy, thái tử vẫn là vững vàng, vừa. Không quá phận mượn sức, cũng bất quá phân lãnh đạm, cái này làm cho triệu quần đối thái tử tôn sùng đầy đủ. Thái tử quả thực thần cơ diệu toán, hiền vương cũng bất quá với trên đường nhỏ có vài phần cơ linh, lần này hoàng thượng nếu là thái tử thuận lợi vào chỗ, lúc ấy cũng không biết hiền vương sẽ là làm gì ý tưởng. Thái tử phi cũng rất là vui mừng, kiếp trước là khang vương làm cứu viện, đánh thắng trận hoàng thượng mới chậm rãi coi trọng hắn, khang vương vốn là cái thoạt nhìn nghiêm túc ngoan khờ, kỳ thật nội có khâu hát người. Mà hoàng thượng càng sống tuổi càng lớn Liền càng không thể hiểu được không mừng thái tử Thái tử nói đến cùng là bị mặt khác Huynh đệ cùng nhau kéo xuống mã Mà này một đời lại không giống nhau Hiền vương tính tình chính là mọi chuyện phải làm đẹp Hắn một có băn khoan Này trượng liền đánh không thắng Khang vương lại là sát phạt quyết đoán người Cho nên mới có thể thắng lợi Hoàng thượng lần này đông trinh Trước hết chán ghét người sợ là hiền vương Nhân tiền tuyến đánh giặc Trong cung cũng muốn an ủi này người nhà Thái hậu không khỏi chiêu tín quận vương phi đi nói chuyện, tín quận vương phi cũng theo thường lệ mang theo con dâu một đạo qua đi. Hôm nay nơi này ngồi đầy người, Thái hậu vẫn là rất ấm áp, Thái tử phi cùng quý phi theo thường lệ ngồi ở đằng trước, Ngọc Đồng không biết vì cái gì Thái tử phi giống như đối nàng rất có hảo cảm, giống hiện tại còn chủ động cùng nàng. Nói chuyện, đây là tin vương tẩu tử ra tức phụ, mới vừa sinh Long Phượng Thai, nhưng hiếm lạ. Thái tử phi cười tủng tỉm nói, trong cung chính là như vậy địa phương, Nên cười thời điểm liền phải cười, tuân thân vương phi cũng muốn đi theo thấu thú nói chuyện, nếu là một mặt rớt nước mắt, như vậy liền sẽ làm người cảm thấy xúc mày, là cái có phúc. Thái hậu đã xem không lớn rõ ràng người, hít mắt nói, thái tử phi cười nói, cũng không phải là, nàng hiện tại tâm tình dần dần, bằng phẳng xuống dưới, mới biết được chính mình khoảng thời gian trước làm sự tình có chút chỉ vì cái trước mắt, còn hảo thái tử luôn luôn tín nhiệm nàng, tiểu hài tử luôn là ngồi không được. Tiểu Thái Tôn ngồi một lát liền nhào muốn đi ra ngoài chơi, Hoàng Thái Hậu thực sủng nàng, liền làm Thái Tử Phi mang theo nàng đi ra ngoài. Thái Tử Phi cũng không hảo một mình đi ra ngoài, liền kêu Ngọc Đồng, Ngọc Kỳ còn có mấy cái tuổi trẻ tức phụ cùng đi dạo vườn, Tiểu Thái Tôn bị Thái. Tử Phi ôm, hắn mặt hướng Ngọc Đồng các nàng, bỗng nhiên đối Ngọc Đồng cười. Ngọc Đồng thật sự có loại kỳ diệu cảm giác, Thái Tử Phi hòa ai dễ gần. Nhà ai có chút cái gì nàng đều có thể nhất nhất hỏi đến, so hiền vương phi thiếu vài phần cố tình. Ngự hoa viên cảnh trí còn rất có điểm xem đầu, các ngươi xem kia cây kiếm mai, khai đặc biệt xinh đẹp, ta ban đầu ở nhà mẹ đẻ thời điểm liền ái thu thập chút kiếm mai, cắm ở đại đại hình cung bình bên trong, đẹp khẩn, không nghĩ tới. Thái tử phi còn có ít như vậy nữ thời điểm, Ngọc Đồng thật đúng là nghe hứng thú bừng bừng, Ngọc Kỳ mấy người lại cung cung kính kính, không dám nói thêm cái gì. Thái tử phi tưởng đây là Trương Ngọc Đồng cùng người khác khác nhau đi, nàng luôn là có thể ở một kiện thực bình phàm sự tình thượng tìm được thú vị. Thái tử phi nương nương, tiểu thái tôn ngủ rồi. Nhũ mẫu ở bên cạnh nhắc nhở nói, thái tử phi lúc này mới đem hải tử giao hồi nhũ mẫu, nàng chính mình mang theo ngọc. Đồng các nàng đi vào, hiển nhiên đều là quý phi ở giữ thể diện, bởi vì thái hậu tuổi tác đã cao, ngồi như vậy trong chốc lát, tuy rằng nhìn qua bình thường, nhưng tinh thần rõ ràng vô dụng. Các nàng đã trở lại, Thái Hậu nơi này cũng liền tan, Ngọc Đồng đỡ tín quận vương phi hồi phủ, giảng nhị nai nai trượng phu cũng đi theo thượng tiền tuyến, nàng nguyên bản hôm nay mang theo nhi nữ về nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới nương cùng đề muội đều không ở, nàng đang chuẩn bị đi thời điểm. Các nàng đã trở lại, vì thế Ngọc Đồng lưu đại cô tỷ ăn cơm, đại tỷ mau ngồi xuống ăn cơm đi, ca nhi Tỉ nhi nếu không hôm nay liền không quay về, ở nhà chúng ta chủ hạ, này đại trời lạnh, qua lại lăn lộn người. Giảng nhị nai nai chính là trong lòng không nhất định thân cận Ngọc Đồng, cũng cảm thấy hài tử mợ người vẫn là không tồi, ít nhất đối đãi trượng phu Tỉ tỷ không có cố ý hận không thể chính mình không tới mới hảo, còn thân thiết thực, triệu quần mạo gió lạnh trở về. Ngọc Đồng vội vàng buông chiếc đũa, tự mình phụ trà gừng cho hắn, này đại lánh thiên, ngươi uống nhiều điểm có thể đuổi hàn. Đối này tín quận vương phi cũng thực vừa lòng, con dâu đem nhi tử xem rất quan trọng, không giống có con dâu. Có hạ nhân hầu hạ, liền ở đảng kia chỉ ra một trương miệng. Triệu quần một lộc cọc toàn uống xong rồi, ngọc đồng ninh nhiệt khăn cho hắn. Nếu là ở chính mình trong phòng nàng liền tiến lên thân thân hắn, chính là trước công chúng, ngược. Ngùng, triệu quần nhưng thật ra tâm hữu linh tê liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn nhân ra hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào, giảng nhị nãi nai khó tránh khỏi nhớ tới nhà mình trượng phu. Cũng không biết hoan nhi nàng cha thế nào. Yên tâm. Tốt xấu người phụ vương hiện tại là phó xoái, sẽ không làm cô gia chịu khổ. Tín quận vương phi an ủi nữ nhi, giảng nhị ra là đích thứ tử, giảng quốc công phủ tước vị không hắn phân, ra chiến sự, hắn còn phải thượng, bởi vì hắn đại ca gần. Đây thân thể không phải thực hào, chỉ có hắn đi. Giảng nhị nãi nai là cái thực lý học người, dùng triệu lăng nói nói, chính là vâng theo hết thảy tam tòng tứ đức, thực không thích ra cái này quy củ người. Nàng đối trượng phu cảm giác cũng vẫn luôn thập phần nội liễm Ngọc Đồng hiện tại nhìn đến đại cô tỷ này phúc biểu tình, rõ ràng là đối đại tỷ phu cảm tình rất sâu, vô luận là ở nông thôn vẫn là trong thành, mất đương gia nhân nhật từ đều không hảo quá, chứ bỏ hoa thị có. Cường mà hiếu lực chống đỡ, quả phụ đương gia thị phi nhiều, Ngọc Đồng cũng có chút minh bạch tuân thân vương phủ khóc thành như vậy, đương gia người đã chết, nhi nữ lại hiếu thuật cũng liền như vậy, lúc tuổi già liền cái nói chi tâm lời nói người đều không có. Nghĩ đến đây nàng còn rất may mắn Triệu quần không có đi tiền tuyến Ngọc Đồng nhẹ nhàng thở ra Nàng cơm nước xong liền cùng Triệu quần trở về phòng Lưu lại tín quận Vương Phi hai mẹ con nói nhỏ Lúc này sơ ca nhi vừa Lúc tỉnh Hắn hiện tại 4 tháng Có thể rèn luyện hắn đỡ ngồi hoặc là đơ đứng Ngọc Đồng chuẩn bị cũng đặc biệt đơn giản Phô trương thảm ở dưới Bốn phía dùng một lan can vây quanh Bởi vì là hoạt động thức Không chơi thời điểm còn có thể thu hồi tới Thực phương tiện Nàng đem giày cởi cũng đi vào, đỡ nhi tử nách phía dưới, làm hắn đứng vững, hoặc là làm hắn quỳ rạp trên mặt đất luyện tập bò sát, tiểu gia hỏa căn nhằn chiều nàng bó lại đây, bất quá hắn thật sự quá tiểu. Ngẫu nhiên bụng cùng vài cái, Ngọc Đồng cũng không thể làm hắn vẫn luôn nằm bò, tiểu tử này đặc biệt dính Ngọc Đồng, chỉ cần ở nàng trong lòng ngược nàng liền ngoan ngoãn. Nhi tử nguyện ý nhúc nhích, nữ nhi liền không phải, trừ bò ăn nãy chính là hô hô ngủ nhiều, ngẫu nhiên niết mấy cái thú bông làm tiểu búp bê vài đặt ở trong tay. Ngọc Đồng cởi dày, ôm ngủ say nữ nhi Cảm thấy nữ nhi kỳ thật cùng nhi tử lớn lên cũng không lớn giống Ngọc Đồng vẫn luôn cho rằng long phượng Thai diện mạo kỳ thật không sai biệt lắm Kỳ thật cũng không hẳn vậy Triệu quần vừa tiến đến chính là nhìn đến này phúc ấm áp hình ảnh Thê tử ôm nữ nhi, vỗ nhẹ nhi tử Thấy thế nào như thế nào đẹp từ có tiểu hài từ sau Nơi này liền thường có trẻ con khóc nỉ non Hắn lại không có cảm thấy phiền chán Thậm chí có đôi khi tiến vào nhũ máu ở dọn phân lau nước tiểu Hắn cũng không cảm thấy dơ, ngược lại là một loại gia đình ấm áp, nái mùi tanh hốn điểm thanh hương, hắn cảm thấy có điểm ngọt ngào. Nhìn đến trượng phu trở về, Ngọc Đồng tiếc đón hắn cũng cởi giày tiến vào ngồi, nàng nhỏ giọng nói, nhìn đến hai người bọn họ tiểu ra hỏa ta liền cái gì phiền lòng sự cũng chưa. Triệu quần tiến vào ngồi, chủ động giúp Ngọc Đồng nhiết xương cổ, hắn biết tuy nói có nhũ máu ở, nhưng thê tử trường kỳ ôm hài tử, cúi đầu thời điểm cũng rất dài. Xương cổ cùng cánh tay đều không thoải mái Cho nên hắn sẽ giúp đỡ ấn một chút Thoải mái điểm nhi đi Hắn còn Như vậy nhẹ giọng hỏi chính mình Ngọc Đồng cảm thấy thực ấm lòng Ở cổ đại một người nam nhân có thể làm được như vậy là thực không dễ dàng Vô luận Ngọc Đồng thủ đoạn lại cao siêu Nếu không có nam nhân phối hợp Chỉ sợ nàng những cái đó thủ đoạn cũng không chỗ thi triển Nàng thoải mái ân một tiếng Kỳ thật như vậy cũng khá tốt Mỗi ngày mang mang hài tử chiếu cố trượng phu Vào đêm gió bắc thổi cấp Ngọc Đồng cũng thu được đến từ nhi Từ cùng nữ nhi thân tiểu gì Ngọc Giai gửi lại đây quần áo quần Vương mụ mụ ở một bên cười nói Cửu cô nương này tay nghề là càng thêm hào Ngọc Đồng lại gấp không chờ nổi nhìn tin Ngọc Giai chỉ nói hết thảy đều hào Từ tin trông được ra nàng lá gan lớn rất nhiều Còn dám cùng này nhà nàng quyến cùng nhau đi ra ngoài cưới ngựa Này thực sự là cái rất lớn thay đổi Nói vậy lương cửu cũng cho nàng thực tốt tôn trọng Xem nàng quá không tồi Ngọc Đồng cũng vì nàng cao hứng, nàng cũng xuống tay trở về lễ. Không phải cái loại này có hoa không quả, đều là rất thực dụng vải vóc, mễ, cùng với Ngọc Giai thích ăn một ghi ăn vặt gì đó, này đó mặc dù có tiền ở Đông Bắc cũng không nhất định có thể mua được. Hiện tại nàng không trưởng ra cũng không hảo cùng hoa mụ mụ nói cùng chính mình mọi tử bị đáp lễ, nàng đều là từ chính mình thôn trang thượng tiền đồ, hoặc là trong tiệm mặt làm cho, có chút tiêu tiền đi mua. Đối với con dâu đúng mực, tín quận vương phi là tán dương, Không đến vào Các nàng phủ liền đem hết thảy đều hận không thể dọn về nhà mẹ đẻ loại này tư thế. Hiển nhiên, nàng cũng quên mất, chính mình đã từng chính là người như vậy, chẳng qua phía trên không cái bà bà nhìn thôi, mà Ngọc Đồng tự nhiên cảm thấy toàn bộ da nàng không thể đương ra làm chủ, khó tránh khỏi bó tay bó chân, vô luận làm khi nào đều ở nhân ra mí mắt phía dưới, có chuyện gì đều phải cùng trưởng bối hội báo, này cũng thực phiền, cho nên nói bất luận cái gì sự tình đều có tốt. Xấu hai mặt tốt là Không đụng tới sự thời điểm, trưởng bôi cái gì đều làm, nàng vui đương phủi tay trưởng quầy. Không tốt là, chính mình nhà mẹ đẻ hồi cái lễ đều ra ra vào vào ở nhân ra nơi đó. Chính là nàng cũng không thể dọn ra đi trụ, bởi vì triệu quần là con trai độc nhất, cho nên cha mẹ chồng khẳng định là muốn đi theo bọn họ quá. Nàng trong lòng suy nghĩ này đó, lại chưa nói ra tới, liền thân cận nhất vương mụ mụ nàng cũng chưa nói, chính cái gọi là thật độc. Mặc dù, chỉ có một người thời điểm. Làm sự tình đều phải phù hợp đạo đức tiêu chuẩn Trước kia có thể dùng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện lừa dối qua đi Nói chút trong lòng lời nói Hiện tại đều là hai hải tử nương Càng phải chú ý chính mình lời nói việc làm Thế tử phi Thế tử hôm nay trở về ăn cơm Hoàng oanh lại đây cùng Ngọc Đồng nói Ngọc Đồng nghi nghĩ Ta hôm nay xuống bếp làm cơm nhà Hiện tại ta thay đổi siêm y qua đi đi Nàng nấu cơm tuy rằng không phải thường xuyên Làm Chính là vẫn là rất có kết cấu Cũng liền làm một cái đồ ăn rau cần thịt nạc xào tú chân nấm. Nàng làm cũng không phải thanh đạm, mà là chua cay, đặc biệt khai vị. Mẫu phi, ta nhiều thêm cái đồ ăn, cũng không biết thế tử ai không yêu ăn. Ngọc Đồng đem đồ ăn phóng ấm thế vẫn luôn không lấy ra tới. Mùa đông xào rau thực dễ dàng lánh. Bọn họ chờ mãi chờ mãi lại không chờ hồi triệu quần. Nói là còn ở phiên dịch, Ngọc Đồng liền nói, như vậy bị đói cũng không tốt, không. Bằng ta đi đưa cơm đó là... Không câu nệ kêu cái nào hạ nhân qua đi đó là, ngươi cần gì phải đi trúng gió. Tín quận Vương Phi không tán đồng, đại trời lạnh tốt nhất đừng xuất giá. Ngọc Đồng liền nói, không ý kiến, ta cũng đi xem hắn. Mỗi ngày xem còn xem không nị, nói thật, tín quận Vương Phi là vô pháp lý giải hiện tại người trẻ tuổi. Nhớ năm đó, các nàng lúc ấy, nào dám ở bà bà trước mặt liền như vậy hào phóng muốn đi xem trượng phu. Bất quá thấy con dâu vẻ mặt chờ đợi. Lại là vì nhi tử có thể nhanh lên ăn thượng cơm, tín quận vương phi liền gật đầu. Ngọc Đồng cũng liền tùy ý khoác kiện áo khoác, lại bỏ thêm một phần canh, hai ba cái ăn sáng liền ngồi trên xe ngựa đi. Đi theo tới gã sai vặt trà nhi là cái cơ linh, đi vào lý phiên viện thấy nhà mình thế tử cùng các lão ra đều ở vội, liền thật cẩn thận ở bên tay hắn nói, thế tử ra, thế tử phi cùng ngài đưa cơm lại đây, ngài xem muốn hay không hiện tại lấy tiến vào, triệu quần kinh ngạc. Ngươi là nói thế tử phi tự mình lại đây. Trả nhi gật đầu. Hắn một liêu áo choàng cùng đồng liêu nói thanh. Cở huyết kinh chuyên môn đưa cơm lại đây. Ta trước đi ra ngoài một chút. Trả nhi ám đễ Nhìn không ra kiếp sau tử ra còn rất hư vinh. Bên ngoài quan trước mặt khoe ra thế tử đưa cơm. Chỉ thấy triệu quần đem xe ngựa mảnh một hiên. Quả thực nhìn đến thế tử. Hắn lại đem mặt một hổ. Đại lánh thiên. Lại đây làm cái gì? Làm hạ nhân đưa là được. Ngọc đồng một bên đem hộp. Đồ ăn đưa qua đi, một bên nói, được, ta muốn tới thời điểm mẫu phi cũng nói như vậy, nhưng ta tưởng ngươi, nàng mặt sau một câu nói rất nhỏ thanh, nhưng triệu quần khẳng định nghe được, bởi vì hắn liệt nổi lên miệng, nàng đối nàng vấy vấy tay, không chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi mau đi vội đi, ta phải đi về, rứt lời, còn đẩy đẩy hắn, tuy nói giữa trưa liền cùng trượng phu nói một câu nói, bất quá tâm tình của nàng vẫn là rất tốt đẹp, sau khi trở về lại nghe nói triệu, lăng có thai, Tín quận Vương Phi vui vô cùng, mang theo dược liệu cùng một cái lão ma ma qua đi tà phủ, cũng thuận tiện đem nàng cũng mang đi. Ở Ngọc Đồng trong mắt, cô em chồng Triệu Lăng cũng coi như là rất có thủ đoạn người, mặc dù như vậy nàng đem muốn Trang Hiền Huệ đem bên người nha đầu cùng trượng phu xe mặt, nàng liền không biết làm gì muốn tự tìm khổ ăn, chính mình cũng khó chịu. Trừ phi là nam thật sự là mỗi ngày ngự nữ vô số, kỳ thật bình thường phu thê, cảm tình. Nếu thực hào, căn bản không cần ba người. Nhìn đến Ngọc Đồng có chút kinh ngạc ánh mắt, triệu lăng nhét lên miệng tới, tẩu tử đừng lo lắng, chỉ là cái thông phòng thôi, dù sao ta không cho, nàng nương cũng sẽ cấp, nguyên bản chính là quy củ. Khi nói chuyện kia ý tứ, giống như châm chọc Ngọc Đồng dấm kính quá lớn dường như, kỳ thật là nàng có thân mình sau bà bà liền ám chỉ muốn thêm trong phòng người, trượng phu ở bà bà nơi đó cũng không có cự tuyệt, tuy nói làm trò chính, mình là giả ý chối từ nhưng nàng lại như thế nào nhìn không ra nam nhân này đó hoa chiêu tử tức giận thương tâm rất nhiều chỉ có đem chính mình bên người nguyên bản liền làm của hồi môn nha đầu nhị đẳng nha đầu hồng lăng khai mặt trượng phu tạ tam thiếu nguyên bản chính là cái phong lưu người thấy thế tử như vậy hiền huệ cũng vui lòng nhận cho nàng hảo ý triệu lăng đây là có khổ nói không nên lời trái lại tẩu tử ca ca tự mình vì nàng cự tuyệt thông phòng nàng còn không biết đủ liền cái người trong phòng đều không cùng ca ca bị Nàng cảm thấy nàng tẩu tử có điểm quá độc, tín quận vương phi lại đem hồng lăng kêu lên tới gõ vài câu, các ngươi tam thiếu nãi nãi hỏi thân mình, ngươi nguyên là bồi nàng một đạo lại đây, nên dụng tâm hầu hạ, nàng hảo, ngươi mới hảo, hồng lăng lúng ta lúng túng hẳn là, ngọc đồng không thể gặp này đó, cố tình lại không thể đi, chỉ có thể ngồi ở đây nghe, nàng là tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, dù sao nàng là sẽ không cho phép có người mơ ước trượng phu của nàng. Chỉ có thể nói mỗi nhà có mỗi nhà qua pháp Chính mình thường nhớ thương nam nhân chút Làm hắn vô tâm tư tưởng mặt khác chẳng phải càng tốt Thấy tín quận vương phi nói xong Ngọc Đồng cũng tùy ý quan tâm vài câu triệu lăng thân thể muội mội nhưng thai nghén Có hay không không thoải mái Kia hồng lăng phản phất biểu hiện chính mình Chiếu cố triệu lăng thực để bụng Cười trả lời Thế tử phi yên tâm Chúng ta huyện chủ Có chút nôn ngué Đại thái thái nơi đó tặng giữ thai dược Ăn mấy ngày nhưng thật ra ăn không tồi Bởi vì Triệu Lăng là ngồi ổn thai mới nói cho người trong nhà, cho nên kỳ thật mang thai thời gian hẳn là sớm hơn một ít, Ngọc Đồng lúc này mới lĩnh ngộ, là nói như thế nào không thấy được Triệu Lăng này mấy tháng về nhà mẹ đẻ, nguyên lai là có thân mình, tưởng ngồi ổn thai lại nói cho nhà mẹ đẻ người. Ai u, này liền hảo, Ngọc Đồng cười nói, nàng lại cùng Triệu Lăng nói, muội Muội nếu là có cái gì không tiện tay, lại muốn ăn tưởng uống, chỉ lo phái cá nhân trở về nói cho nương hoặc là ta đều được. Triệu lăng đối hồng lăng bíu môi nàng ghét nhất bực này không hiểu quy củ người, bị tạ tam thiếu sủng mấy ngày liền lên mặt, nói cái gì đều dám hồi. Hồng lăng, ngươi lời nói cũng thật nhiều, nàng nói xong lại cười như không cười nhìn cái kia nha đầu. Hồng lăng dòa mặt mũi trắng bệch, bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, không có mới vừa rồi cùng ngọc đồng. Nói chuyện kia sợi cơ linh kính nhi, vẫn là tín quận vương phi nói, hảo, hồng lăng ngươi trước đi xuống đi, làm chúng ta người trong nhà hảo hảo nói chuyện. Ngọc Đồng cũng bất đồng tình Hồng Lăng Hiển nhiên làm thông phòng cũng là người tình ta nguyện Nếu Hồng Lăng không cái kia Ý tứ muốn làm cái quản sự bà tử Triệu Lăng cũng sẽ không riêng đi đả thương người tâm Rốt cuộc đầu năm nay tiện tay người hầu không hảo tìm Chủ tử cùng người hầu quan hệ cũng coi như là lẫn Nhau sống nhờ vào nhau Hồng Lăng sau khi rời khỏi đây Triệu Lăng lại hỏi Ngọc Đồng mặt khác sự tình Tẩu tử Ta đại tẩu trước kia khi còn nhỏ thật là Ở gia trưởng của các ngươi đại sao Như thế nào không phải Mau cập kê sau, nàng đột nhiên nói phải đi, ta đại bá mẫu khuyên như thế nào đều không nghe, nói là muốn đi làm phu tử, như thế nào lạc, ngọc đồng khó hiểu triệu lăng như thế nào hỏi cái này chút, triệu lăng che giấu tính cười cười, không, không có gì, ta liền rất tò mò, tùy tiện hỏi hỏi, ai làm ung thục nhi cùng tạ tam cô nương cùng tạ tứ cô nương càng chơi tới, kia hai vị cô em chồng đối nàng khách khí. Đối uông thục nhi chính là hòa khí, lớn như vậy khác nhau đối lập, nàng thấy thế nào không ra. Triệu lăng bà bà ta đại thái thái nhưng thật ra cùng tín quận vương phi cam đoan, chúng ta trong phủ vì huyện chủ, cố ý lại bỏ thêm mười mấy cá nhân đi hầu hạ, ngài cứ yên tâm đi. Nàng đối tam nhi tức phụ tính cách cũng dần dần hiểu. Biết, bất quá đâu, con dâu cả là cái nói thi thư không phải cái quản gia nguyên liệu, nhị con dâu lại là con vợ lẽ, duy nhất phó thác người cũng chỉ có tam nhi tức. Hiện tại triệu lăng lại có thai, nàng còn phải quản một đoạn thời gian, hiện nay vẫn là lấy tam phòng làm trọng. Tín quận vương phi nói cũng nói rất êm tai, ngài có thể như thế thông cảm nàng, cũng là nàng phúc khí, bất quá cũng không cần mọi chuyện dựa vào nàng, nàng tuổi nhẹ, gặp chuyện còn phải nhiều nghe. Ngài, đối tín quận vương phi này thông ra, tà đại thái thái ấn tượng không tồi, cảm thấy nàng là cái hiểu lý lẽ người, cũng cùng nàng nói chuyện rất là khách khí. Ngọc Đồng bồi bà bà về nhà sau, nhìn đến triệu quần đã đã trở lại, các nàng hai vợ chồng cùng nhau trở về phòng, triệu quần trở về phòng liền ôm chặt lấy nàng, đi đâu vậy? Tiểu lăng có hỉ, ta cùng nương đi xem nàng. Hắn mổ một chút nàng môi, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng mệt chính mình, mới vừa rồi tưởng ta. Không có, nhìn xem, nam nhân cũng không phải đều sẽ không nói này đó, chỉ là muốn người dẫn đường mới được. Ngọc Đồng cười duyên, chỗ nào đều tưởng. Trong phòng cảnh Xuân Kiều Diễm, hai người cũng không lớn tưởng nhúc nhích, liền câu được câu không nói chuyện. Triệu quần cầm ngọc đồng một sợi tóc ở chính mình trước ngược chơi, hoàng thượng đều ngự giá thân trinh, nói vậy hoàng thân quốc thích con cháu rất nhiều đều phải đi, đáng tiếc ta lần này không vớt đến, hy vọng phụ. Vương lần này có thể cùng ta vớt cái hảo điểm vị trí, mệt điểm ta cũng không sợ. Chính là sớm một chút đi tạp vị, đầu năm nay hoàng thân quốc thích cũng không dễ làm, triệu quần bản thân còn tính có điểm khát vọng. Hắn hiện tại tiến lý phiên viện, chính hắn cho rằng là nhân tài không được trọng dụng. Chiến công hắn còn không có, hơn nữa nhà bọn họ Vương Vị Lúc ấy tuy nói có đang thư thiết khoán, nhưng đầu năm nay đang thư thiết khoán huân quý rất nhiều đều tán thất thất bát Bác, giống hắn tẳng tổ phụ lúc ấy vẫn là tin thân Vương, đến phụ thân hắn chính là quận Vương, nếu không nỗ lực, về sau liền mờ nhạt trong biển người rồi. Bình thường tôn thất nhật tử là không được tốt quá, rất nhiều người vì dư thể diện còn muốn dựa bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên. Người như vậy cũng không thiếu, hắn nhưng không nghĩ tín quận vương phủ giao cho trên tay hắn liền suy tàn nhưng quá ra sức nhi, nhân ra lại sẽ hoài nghi hắn động cơ, đừng nhìn. Hoàng thất đã ngộ thực hào, nguy cơ cũng rất lớn, bị giam cầm mật giết cũng không biết nhiều ít, như trước chiều như vậy có đất phiên, phiên vương các cùng dưỡng heo giống nhau, dưỡng tư binh, còn không nộp thuế bạc, háo dùng quốc khố, triều đại không có đất phiên, tôn thất đều dựa theo phẩm cấp phát bổng lộc, nhưng là cũng đồng dạng không thể cùng dân tranh lợi. Cái này lợi chính là khoa cử, mà là thông qua tôn thất khảo so làm quan hoặc là có chiến công mới được, triệu quần chính là thông qua ngoại phiên ngôn ngữ khảo trắc mới tiến vào lý phiên viện, nhưng lý phiên viện cũng không phải cái gì nước luộc bộ môn, xem như chức quan nhàn tảng, triệu quần chính mình có lý phiên viện làm đã nhiều năm cũng chưa nhận được cái gì thật vụ, đã sớm rất bất mãn. Nếu là có thể mang ra quyến, ta đây cũng phải đi, chúng ta phu thế không giống người khác, khẳng định sẽ không tách ra, lại mệt ta cũng không sợ. Ta khi còn nhỏ liền cùng ta cha mẹ ở nhập. Thượng, ký thật kiến thức một chút các nơi phong tục cũng là khá tốt. Người trẻ tuổi vốn dĩ nên có bốc đồng. Quả thực, triệu quần thực kinh ngạc, không nghĩ tới thê tử chủ động muốn đi theo đi. Bởi vì rất nhiều quý phụ nhân sinh nhi tử, cơ bản trượng phu ngoại nhập hoặc là như thế nào đều là mang thiết qua đi. Liền ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng chiếu cố hài tử. Bởi vì kinh thành thoải mái, nơi khác thực xa xôi, hơn nữa cái gì đều không bằng kinh thành an toàn, quan trọng. Nhất chính là nhi tử ở nhà, phụ nhân sinh hài tử phần lớn lấy nhi tử là chủ Ngọc đồng từ trong tay hắn xã hội chính mình đầu tóc, chừng hắn một cái Ta có từng lừa ngươi không thành, đến nỗi nhi tử cùng nữ nhi nếu là có thể cũng đều đi theo chúng ta Phụ vương cùng mẫu phi khẳng định sẽ không Triệu quần lắc đầu, ngọc đồng ủ rũ, hảo đi Đầu năm nay hài tử tồn tại suất cực thấp, nàng chính mình hài tử nàng cũng luyến tiếc làm cho bọn họ buôn bá Bất quá ngấm lại bồi Trượng phu nàng cũng là nguyện ý, không thể vì chính mình ham nhất thời an nhàn, chí chính mình trượng phu không màng. Xem thê từ ủ rũ cục đuôi, triệu quần cũng có chút không đành lòng, ta đến lúc đó lại cùng phụ vương nói nói. Ngọc đồng cười sáng lạ ta liền nói ngươi là tốt nhất. Vợ chồng hai người nói một chút lời nói, lại ngọt ngọt ngào ngào ngủ rồi. Buổi sáng lên, triệu quần như cũ muốn đi lý phiên viện, ngọc đồng tắc mang theo hai cái bảo bảo đi thỉnh an, tín quật. Vương Phi thấy được liền ôm một cái lại đây Phúc tỉ nhi lớn lên chầm chút Tính tình này ngoan ngoán Ngày sau khẳng định tính cách thực hào Ngọc đồng cũng cảm thấy Phúc tỉ nhi chỗ nào chỗ nào đều hảo Kia ngoan ngoan kính nhi Ước dầm dề ánh mắt vừa thấy đến chính mình Nàng là không có biện pháp lại cự tuyệt nàng Sơ ca nhi dầm di vài tiếng Ngọc đồng sờ sờ hắn mông phòng chừng là muốn nước tiểu Lại làm nhũ máu ôm đi xuống si tiểu Vừa lúc lúc này hoa thị mang theo Ngọc Châu tới cửa, Ngọc Đồng chú ý tới tín quận vương phi sắc mặt ám ám, nghĩ đến nàng đối hoa thị cũng dần dần bất mãn lên. Tín quận vương phủ có tiểu tôn tôn, hơn nữa vẫn là long phượng thai, hoa thị liền tặng lễ mọn, quả thực so hạ nhân hiếu kính còn chưa đủ, này không phải vả mặt nàng sao. Ngọc Đồng đối bọn nha đầu đánh cái thủ thế, các nàng tùy thời đem hài tử ôm đi xuống. Hoa thị tới thực vội vàng, nàng nguyên bản chính là thủ tiết người, siêm y xuyên chính là thanh hắc. Loại này ánh mắt chiếm đa số, hiện tại lại giữ đạo hiếu chung, nàng mặc một cái đại đại màu đen nghiêng khâm áo ngắn, phía dưới là màu tương váy mã diện, khoan to rộng đại, phản phất trung tương dưa muối dường như. Làm người kinh ngạc chính là Ngọc Châu, nguyên bản chính là thanh thuần xinh đẹp tiểu cô nương thế nhưng gầy ốm chỉ nhìn đến nhòn nhọn cằm, toàn bộ hốt mắt đều là Hồng. Hơn nữa là cái loại này vừa thấy chính là khóc thật lâu làm cho Hồng, chữ bỏ Ngọc Đồng là Ngọc Châu biểu tẩu. Nàng cũng là nàng đường tỷ Ngọc Đồng nhíu mày hỏi, Ngọc Châu, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Không có việc gì đi. Nàng là thật sự quan tâm, Ngọc Đồng đối hoa thị cùng Ngọc Tình ấn tượng không tốt, nhưng đối Ngọc Châu quan cảm còn hành. Bởi vì trước kia thượng khuê học thời điểm, Ngọc Châu chính là kia trở nhát gan tính tình, tỷ muội chi gian phát sinh cái gì không mục việc, nàng còn sẽ hòa giải, huống hồ hiện tại đều gà cho người, nàng quá càng tốt mới. Sẽ không tới bên này. Nguyên bản tín quận Vương Phi cũng là nghĩ làm Ngọc Đồng tìm cái lấy cớ lui ra, nhưng sau lại tưởng tượng, đây đều là thân thích, chỉ sợ hiện tại Ngọc Đồng nhà mẹ đẻ người đều biết, cho nên cũng không có gì hảo gạt, hơn nữa con dâu miệng nhanh nhẹn, làm người không phải cái làm cho người khi dễ, nhiều người ra chủ ý cũng hảo, cho nên nàng không màng muội muội hoa thì ánh mắt, trực tiếp hỏi, đây là làm sao vậy, chính là lý gia nhị tiểu tử không hảo. Ngọc Châu khóc càng hăng hái. Hoa thị một bức hận sắt không thành thép bộ dáng lý ra cái kia cắn bản không chạm qua nàng, này cô nàng chết dầm kia lại không cùng ta nói. Hiện tại lý nhị muốn cưới đào tâm mi cái kia quả phụ vào cửa, ta cũng là không có biện pháp. Tín quận vương phi nghi hoặc, lý ra liền không có gì cách nói sao. Kiến quốc hậu lý ra cũng là quy củ không tồi nhân ra, chính là hoa thị trưởng tẩu lý thị làm người cũng rất là đoan chính, không phải kia đám. Người A, vấn đề liền ra ở chỗ này. Hoa thị Thanh âm run dậy nói đào ra cái kia nha đầu chết tiệc kia hóng lý Nhị phân ra người không biết L lý Nhị Văn học võ công đều ở hắn ca ca phía trên hắn phụ huynh đều xuất Trinh hắn caka ca bị thương muốn đổi lý Nhị đi Lý Nhị cũng đồng ý nhưng là điều kiện chính là cùng chúng ta Ngọc Châu Hòa Ly Nếu là phân ra Lý Nhị liền không cần đi chiến trường nhưng tình huống hiện tại là kiến quốc hậu tuổi không nhỏ trên chiến trường đều là thế tử chiếu cố thân cha nhưng thế tử hiện tại còn bị thương Lý Nhị là tốt nhất người được chọn, nếu bằng không phái mặt khác con vợ lẽ đi, một là bọn họ bình thường, chỉ sợ đều chết ở bên trong, thứ hai nếu là ra đầu, dòng chính liền phải bị chèn ép. Này đã đề cập đến Lý Gia Đích Thứ Chi tranh cùng với hậu phủ tục mệnh vấn đề, tín quận vương phi liền nói, ngươi nhưng có tìm ngươi đại tẩu. Ngọc Châu khẽ cắn môi nói, tìm, đại bá mẫu cũng đi nói, nhưng tướng công chính là kiên trì như thế. Nàng còn chưa lời nói là tướng công nói hòa ly sau làm nàng một phân không lưu mang đi của hồi môn, hơn nữa đối ngoại thuyết minh là hắn vấn đề tuyệt đối không liên lụy nàng thanh danh, nhưng nàng cũng không phải trước kia ở an bình hậu phủ cái kia đơn thuần tiểu cô nương, quy tông người có thể có mấy cái có kết cục tốt, huống chi từ phân ra sau, trong nhà đều là đại tẩu ở quản, cứ việc đại tẩu người không tồi, nhưng từ đại tẩu trong ánh mắt nhìn ra cũng không tưởng nàng trở về, cũng là quy tông nữ ở nhà là cái cái gì cách nói. Về sau nhị phòng nếu có nữ nhi, có như vậy cô cô ở còn có nghĩ xuất giá. Đây đều là hiện thực vấn đề. Ngọc Đồng nhìn thoáng qua Ngọc Châu, kia bát mội mội ngươi là nghĩ như thế nào. Hiển nhiên Trương Ngọc Châu không muốn hòa ly, cái kia hậu quả quá trầm trọng. Hoa thị cầu tín quận Vương Phi nói, tỷ tỉ, tỉ, ngươi giúp Châu nhi tưởng cái biện Pháp đi, nàng thật sự là cái số khổ hài tử. Biện, Pháp này muốn nghĩ như thế nào quận vương phi cảm thấy chính mình nữ nhi cũng chưa làm nàng như vậy mệt quá, nàng nói, không bằng làm cái kia họ đào vào cửa làm thiếp. Ngọc Châu lắc đầu, ta bà bà cùng đại tẩu đều là như thế này nói, nhưng hắn chính là không chịu, nhất định phải cấp đào biểu tỷ một cái danh Phật. Còn nghe nữ nhi ở kêu đào biểu tỷ, hoa thị phỉ nhổ, nàng là ngươi cái gì biểu tỷ, chính là cái. Lý phu nhân các nàng có phải hay không hiện tại đều, không đứng ở các ngươi bên này, Ngọc Đồng thử hỏi. Đây mới là trọng điểm, con dâu đổi nhiều ít cái cũng không có vấn đề gì, đào tâm mi tuy là quả phụ, nhưng hiện tại là tân gia con gái nuôi, còn có tỉ muội gà đến tà ra, cũng không tính quá kém. Tín quận vương phi đỡ chán, ta hôm nay cùng thế tử phi qua đi nhìn xem đi. Hoa thị ngắn ân vạn tạ, tỉ tỉ, ta liền biết chỉ có người có thể giúp ta. Nàng lời trong lời ngoài lại ghét bỏ lý thị bất tận tâm, lời này không làm người. Nghe xong ghê tởm. Ngọc Đồng lại nói, nhị bá mẫu, nếu là lý do khăng khăng muốn hòa ly lại đương như thế nào? Tín quận vương phi nhiều nhất cũng chỉ là đi qua giải tình huống, hiện tại tiền tuyến đánh giặc, ai còn quản này đó nhi nữ tình trường, ngự sử đại phu nhóm gần nhất đều không thế nào tham tấu người, còn nữa chính là tham tấu lại như thế nào, lý nhị cũng không phải thế tử. Hoa thị cười lạnh, đồng nha đầu, ngươi liền như vậy không ngóng trong ngươi mội mội hảo. Đâu, ngươi phải nghĩ lại nếu không phải ngươi chúng ta Ngọc Châu cũng sẽ không chịu này đó tội Ngọc Đồng đứng lên nàng cũng không phải là cái gì yếu thế khiến cho người khác đồng tình người ta đây hiện tại có phải hay không phải nói nếu không phải ngươi Ngọc Châu muội muội cũng không cần gà cho lý nhị đó có phải hay không đều là ngài làm hại ngài nếu là gửi thư quận vương phủ tưởng cầu mẫu phi giải quyết vấn đề liền không cần bày ra mọi người đều thiếu ngài nếu mẫu phi hôm nay đi lý ra vẫn là thay đổi không được lý ra ý tưởng Kia ngài có phải hay không lại muốn trách ta mẫu phi? Ngươi làm ta không hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Hơn nữa tốt nhất là làm tín quận vương phi cũng không cần đi giúp ngươi. Ta có từng trách tỉ tỉ của ta, ngươi đừng ngập máu phun người. Hoa thị vội la lên, ngọc đồng lắc đầu. Kia nhưng không nhất định, ngươi xem ngươi vừa mới đem đại bá mẫu nói thành bộ dáng gì. Chẳng lẽ đại bá mẫu không? Phải thiệt tình hỗ trợ. Ngươi hiện tại bất quá là tưởng cầm mẫu phi tên tuổi đi áp kiến quốc hậu phủ, làm chúng ta tín quận vương phủ lấy thế áp người thôi, nếu lý nhị không nghe ta mẫu phi, vậy ngươi có phải hay không lại muốn ở sau lưng nói mẫu phi nói bậy? Nói thật, tín quận vương phủ vừa không là Ngọc Châu nhà mẹ đẻ, hiện tại cũng chưa đi như thế nào động, ngươi hoa thị còn ở đằng kia thứ ta, ta xem ngươi là má không biết chính mình mặt trường, không nghĩ tới ngọc đồng. Đương trường liền trở mặt, hoa thị chỉ vào nàng đối tín quận vương phi nói, tỷ tỷ Ngươi nhìn xem đây là thế tử phi đối đãi trưởng bối thái độ. Ta phi, đối một cái tưởng đối ta hạ tuyệt tử dược, còn ở nơi này lại nhảy dài dòng thường thường muốn hư ta thanh danh người tới nói, ta đối với ngươi tôn kính, chúng ta Tín Quận Vương phủ liền phải đoạn tử tuyệt tôn, Ngọc Đồng nói thanh âm rất lớn, ngay cả Tín Quận Vương phi nghe xong đều chấn kinh rồi, hoa thị mồ hôi lạnh dòng. Dòng, nàng lại biết đây là tuyệt đối không thể thừa nhận, không nghĩ tới Ngọc Đồng miệng nhanh như vậy liền nói ra tới, ngươi đừng ngậm máu phun người. Không nghĩ giúp cũng đừng giúp, đừng trả đũa. Ta trả đũa, ngươi không phải muốn làm đường rằng có đi. Ngọc Đồng hổ mặt, cũng không sợ hãi. Ngươi rất tốt với ta một phần, ta cũng không nghĩ nói cái gì. Rốt của các ngươi là ta bà bà thân thích, cũng miễn cho tín quận vương phi không được tự nhiên. Nhưng nếu là các ngươi, luôn tưởng nhằm vào ta, ta mới sẽ không đối với các ngươi khách khí. Ngọc Châu cũng bị này liên tiếp tính toán ngốc đầu. Tín quận Vương Phi càng là đông lạnh mặt xem Hoa Thị, nàng hiểu biết cái này muội muội lúc này nàng hai tay cuộn ở bên nhau, mồ hôi lạnh đã tích ướt siêm y tay ngăn không được run rảy, không phải có quỷ tài quái. Hoa Thị xem tín quận Vương Phi sắc mặt càng ngày càng không ổn, nàng hô to, tỉ, ngươi đừng tin tưởng nàng lời nói, đừng tin tưởng, tín quận. Vương Phi mặt lạnh đối Ngọc Châu nói, Châu Nhi, đỡ ngươi nương trở về nghỉ ngơi đi, ta mang ngươi tẩu tẩu đi kiến quốc hậu phủ nhìn xem. Có tin tức lại đi nói cho ngươi, nàng cũng không nghĩ quản mội mội ra rách nát sự, này khả năng chính là cuối cùng một kiện, đây cũng là không nghĩ nhìn đến hảo hảo gì chất nữ lâm vào cảnh tượng như vậy, nhưng lại sẽ không giống trước kia như vậy dụng tâm, hoa thị còn muốn nói cái gì, tín quận vương phi xoay người sang chỗ khác, nàng. Thật sự muốn hỏi một chút chính mình mội tử, nàng đối nàng không tốt sao, như thế nào làm nàng tới hại chính mình con dâu. Hoa thị mẹ con đi rồi lúc sau, Ngọc Đồng xem tín quận Vương Phi không biết suy nghĩ cái gì, nàng thử hỏi, Mẫu Phi, nếu không có chuyện khác ta liền về trước phòng. Nàng nhưng không nghĩ đi theo đi lý ra cái cỏ, nàng tuy rằng có chút đồng tình Ngọc Châu, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng, mỗi người sống trên đời tổng phải. Trải qua quá rất nhiều sự tình, rất nhiều chuyện chỉ có thể chính mình cường đại mới được. Ngươi không cùng ta cùng đi kiến quốc hậu phủ sao? Tín quận Vương Phi chính mình một người kỳ thật cũng không nghĩ đi. Ngọc Đồng lắc đầu, ta không đi, vạn nhất sự không thành, nhị bá mẫu lại sẽ trách ta. Tín quận Vương Phi cười cười, cũng là, ngươi đừng đi, hảo hảo trở về nghỉ ngơi. Chờ con dâu vừa đi, tín quận Vương Phi mặt đều mau ninh ra mực nước tới, hoa mụ mụ nhìn lại có điểm. Sợ hãi Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Nàng mới vừa rồi liền bên ngoài gian hậu hạ, nên nghe được cơ bản đều nghe được. Nàng cũng không nghĩ tới nhị tiểu thư lá gan như vậy đại, còn dám cùng thế tử Phi hạ tuyệt tử dược, đây là muốn làm gì? Muốn cho thế tử Phi không thể mang thai, làm tín quận vương phủ đoạn tử tuyệt tôn sao? Gần liền vì nàng cái kia nữ nhi ra một hơi, không có việc gì, cầm nhi, ngươi nói ta nhiều năm như vậy đã nhị muội tính hảo đi. Tín quận vương, Phi kêu nổi lên hoa mụ mụ khuê danh, không biết có phải hay không nhớ tới tuổi trẻ thời điểm sự tình. Hoa mụ mụ nói, ngài đối nhị tiểu thư đó là tốt không thể lại hảo, nhị tiểu thư tuổi trẻ thủ tiết, nhiều năm như vậy hai vị biểu tiểu thư ăn uống dùng nơi nào không phải ngài cấp, còn nữa nào một lần nhị tiểu thư nơi đó có điểm sự tình gì đều là ngài ở hỗ trợ. Nếu bằng không nhị phòng kia hai cái con vợ lẽ quá cùng trong nhà quản sự dường như hơn 20 tuổi cũng không giúp đỡ cưới vợ, thậm chí hoa thị đem nhị phòng tài sản riêng toàn bộ cấp chính mình hai cái nữ nhi, một văn tiền không lưu cấp chính mình nữ nhi. Nhà ai sẽ không lời gì để nói, nhân ra còn không phải nhìn tín quận vương phi mặt mũi, nhưng nàng như thế nào cứ như vậy đâu, tín quận vương phi sờ sờ chính mình đầu, nhưng mà vẫn là quyết định đi kiến quốc hậu phủ, không nghĩ tới nàng chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, con dâu ra tới, ngọc đồng nhấp môi, nương, vẫn là từ ta bồi. Ngài đi thôi, hai cái người cũng hảo có cái bạn, tín quận vương phi hiển nhiên thực cảm động, nàng nắm ngọc đồng tay nói, hảo, kiến quốc hậu phủ một đoàn loạn. Lý phu nhân cùng Lý đại nãi nãi hai người mặt ủ mày ê e ra tới, cấp vương phi thỉnh an. Tín quận vương phi nâng nâng tay, đứng lên đi. Nhà các ngươi đây là như thế nào lạc? Lý phu nhân biết rõ tín quận vương phi là vì ngọc châu tới, nàng cũng người sáng mắt không nói tiếng lóng, làm cho tín quận vương mẹ chồng. Nàng dâu mặt liền thở dài, thật hâm mộ ngài a nhà của chúng ta cái kia nghiệt tử thật sự là tức chết ta. Hắn ca ca còn ở tiền tuyến, chân đều chặt đứt. Hắn cha tuổi lại đại, này nghiệp chướng còn, nha, đây là nói như thế nào. Tín quận vương phi cười như không cười. Lý đại nãi nãi ngượng ngùng nói, này hết thảy đều là lão nhị sai. Hắn cũng nói làm trương tiểu thư đem của hồi môn kể hết mang về. Còn nữa, hắn cũng là thủ lễ người. Đương nhiên nếu, trương tiểu thư còn nghĩ, muốn cái gì, chúng ta trong phủ cũng sẽ bồi thường. Thương chính là nàng trượng phu, nàng so với ai khác đều nóng vội. Nào có nhà các ngươi như vậy. Ngọc Đồng khinh thường nói, cưới nhân ra cô nương, tưởng không cần liền từ bỏ, các ngươi làm Ngọc Châu về sau như thế nào tự xử. Lý Phu Nhân đỡ chán, thế tử phi cũng biết chúng ta khó xử chỗ, chúng ta phàm là có một chút biện pháp cũng sẽ không như thế. Lại nói lão nhị hiện tại cùng Ngọc Châu ly tâm, chính là về sau ở bên. Nhau cũng là oan ngẫu, một khi đã như vậy cần gì phải cưỡng cầu. Nàng thân là bà bà đối Ngọc Châu còn tính thích, rốt cuộc Ngọc Châu mềm ấm thiện lương, không tranh không đoạt. Nhưng chính là như vậy không tồn tại cảm, nàng cũng là quái ngọc Châu nếu là nàng có thể vào cửa liền bắt lấy con thứ hai tâm, hoài cái hài tử sinh xuống dưới, lão nhị cũng sẽ không yêu cầu hòa ly à. Hiện tại sự tình đã tới rồi tình trạng này, làm lão nhị có thể đem lão đại đổi trở về mới là thật sự. Bằng không hầu ra rõ ràng tuổi lớn, chỉ có chờ chết phân. Hơn nữa mặc dù các nàng không đồng ý, lão nhị tự thỉnh phân ra, về sau lão nhị muốn hưu thê, kia ai cũng quản không được A. Hiện tại nàng đã quản không được nhi tử, Ngọc Đồng cùng tín quận vương phi mẹ chồng nàng dâu hai người liếc nhau, tín quận vương phi còn tưởng nhiều lời vài câu, có thể tưởng tượng khởi hoa thị cùng chính mình con dâu hạ tuyệt tử dược sự tình, cũng không nghĩ quá lo lắng, nàng chính mình nữ nhi, có bản lĩnh chính mình giải quyết. Vậy như vậy đi, chúng ta trở về cùng Ngọc Châu nàng nương nói nói, rốt cuộc các nàng mới là quyết định, tín quận vương phi muốn đi, như thế làm lý phu nhân mẹ chồng nàng dâu ngạc nhiên. Này hai người đều đã chuẩn bị tốt tới nháo bãi không nghĩ tới các nàng dễ dàng như vậy liền đi rồi. Lý đại nãi nãi vỗ vỗ bộ ngực, nương, như thế nào các nàng không nói thêm cái gì. Lý phu nhân khó hiểu lắc đầu, dù sao cũng là nhà của chúng ta việc nhà. Chỉ sợ các nàng cũng không nghĩ nhiều quản đi. Ngọc đồng mẹ chồng nàng dâu trở lại vương phủ, phát hiện triệu quần cũng đã trở lại. Hắn ngạc nhiên nói, hôm nay đây là đi đâu vậy? Phà muốn đi ra ngoài đều là người khác trước đưa thiếp mời, lại chuẩn bị chư bỏ một ít đột phát sự kiện giống Triệu Lăng Mang thai như vậy, này nàng sự tình Triệu Quần đều lượt có nghe thấy, rốt cuộc Ngọc Đồng đều sẽ nói với hắn. Tín Quận Vương Phi liền đem Ngọc Châu sự tình nói, Triệu Quần nhíu mày, ta xem kiến quốc hầu phủ cũng là cái thị phi nơi, ly còn chưa tính, cùng lắm thì hướng thấp tìm chính là, nếu Lý Nhị cùng Ngọc Châu có cái hài tử điều hòa một chút, chỉ sợ vì hài tử cũng sẽ không bỏ vợ cưới người khác, nhưng hắn cũng chưa chạm vào Ngọc Châu, mà Ngọc Châu sớm cũng không nghĩ biện pháp Còn không bằng hòa ly hảo. Được rồi được rồi. Xem ngươi tiểu gì các nàng đi. Ta có điểm mệt mỏi. Các ngươi về trước phòng đi. Tín quận vương phi đuổi bọn hắn trở về. Phòng. Ngọc đồng lôi kéo triệu quần đi rồi. Triệu quần còn nghi hoặc nói. Trước kia mẫu phi đối tiểu gì ra sự tình nhất để bụng. Hôm nay như thế nào cứ như vậy không chút để ý. Hoàn toàn không nghĩ quản bộ dáng Phu thê hai người trở về phòng. Ngọc đồng mới đem hôm nay phát sinh sự tình một chữ không rơi nói một lần. Nàng nói, nguyên bản các nàng làm sự tình, ta là không nghi nói, gần nhất là vì mẫu phi mặt mũi, thứ hai cũng là vì Ngọc Châu muội muội suy nghĩ. Nhưng nhị bá, mẫu nhiều lần nhìn ta đều phải nói ta đoạt Ngọc Châu việc hôn nhân, này không phải hư ta thanh danh sao? Ngươi nói, tuyển tú trước ta đều không quen biết ngươi, trước nay không cùng ngươi đã nói lời nói, xứng cho ai cũng không phải ta có thể làm chủ A. Triệu quần còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hạ tuyệt tử dược. Ngọc Đồng gật đầu, đúng vậy. Còn hảo, lão thái thái nơi đó có cái nha đầu ca ca bị cha ta đã cứu, nàng liền cho chúng ta truyền lời nhắn, nếu bằng không ta. Nếu là ăn, đời này cũng không thấy ta sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi, tiện nhân, ta phải vì ngươi báo thù. Triệu quần tức giận không thôi, đứng lên liền nghi ra đi. Ngọc đồng sứ mệnh giữ chặt hắn, ta nếu không uống vậy quên đi, ngươi như vậy lao ra đi, mẫu phi trong lòng lại như thế nào tưởng. Chúng ta hảo hảo, càng ngày càng tốt, tức chết các nàng mới hảo triệu quần mới không phải như vậy xúc động người mặc dù là hắn làm ra cái dạng này nói vậy cũng là muốn trấn an chính mình bởi vì tín quận vương phi quan hệ hắn liền sẽ không ở tín quận vương phi trên đời thời điểm đối chương ngọc tình hoặc là hoa thị như thế nào ngọc đồng thực minh bạch đừng tưởng rằng thành thân liền hoàn toàn giữa nam nhân rất nhiều thời điểm vẫn là muốn dựa vào chính mình dù sao nàng cũng còn đi trở về ngươi nói rất đúng đã có thể như vậy buông tha các nàng ta lại có chút không cam lòng triệu quần xem thê tử ánh mắt, không trông kệ vào chính mình, hắn vẫn là có điểm thất vọng, kỳ thật chỉ cần thê tử lên tiếng, hắn cũng nguyện ý đi làm, ngọc đồng cười nói, ta đã cho nàng nho nhỏ trừng phạt cái gì trừng phạt triệu quần hỏi, ngọc đồng tự phơi này đoạn, cho nàng hạ điểm phụ nhân bệnh dược, không dài cũng liền 7-8 năm vô pháp sinh dục dù sao nàng hiện tại đã có cái ca nhi, không giống ta, nếu ta ăn, cả đời đều sinh không được